Nguyên ân dạ huy dùng một quyền oanh lui 300 đài cơ giáp. Tin tức cơ hồ là tại chớp mắt liền như là ôn dịch lan truyền ra. Nguyên nhân lớn nhất tự nhiên là tới từ các phóng viên đang trực tiếp tác nghiệp ở hiên trường. Hai chỗ học viện công khai cạnh tranh đã truyền khắp đại lục. Hiện tại học viện cao cấp toàn bộ đại lục, đám hồn sư đều chú ý tới chuyện này. Nhất là những học viện cao cấp kia. Hiện tại đang chờ xem lần chiêu sinh này ai có thể chiến thắng. Sau đó lại lập ra sách lược chiêu sinh chính mình. Thời điểm vừa mới bắt đầu, thấy thế nào đều là sử lai like khắc học viện bên này chịu thiệt. Truyền linh tháp tài nguyên thật sự là quá phong phú, như thế nào cũng không phải là sử lai like khắc bây giờ có thể so sánh được. Nhưng mà ai biết, lại đột nhiên đến một cái đại nghịch chuyển như vậy. Một quyền, chẳng qua là một quyền liền đem uy phong truyền linh tháp đánh cho không còn. Nhiều đài cơ giáp như vậy, nhưng người ta xuất ra chỉ một người, chỉ dùng một quyền, đánh lui toàn bộ. So sánh lại xem ra, truyền linh tháp trước đó khiêu khích liền lộ ra là buồn cười như vậy. Quả thực là như là tôm tét nhãi nhét. Tại truyền linh học viện bên này, đám người đang xếp hàng tại hơn 10 khắc sau liền bắt đầu xuất hiện rối loạn. Lão bà, cái gì? Như thế nào lúc này lại gọi cho ta? Ta đang mang theo nhi tử xếp hàng đây. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Sử lai khắc học viện một người dùng một quyền đánh lui 300 đài cơ giáp sao? Điều đó không có khả năng. Vừa rồi cơ giáp vẫn còn trên không chung cơ mà. Đúng, đúng. Lúc này không có ở đây nữa. Hình như là bay đi hướng về sử lai khắc học viện bên kia. Trời ạ, cái này nếu là sự thật, sử lai khắc học viện cũng thật lợi hại. Nghe nói người sử lai khắc thật quái kia cũng chỉ là được nuôi dưỡng người mấy năm thời gian mà thôi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đi, quyết đoán mà đổi, nhất định phải đổi. Con của chúng ta thiên phú cũng không tệ. Hơn nữa, coi như là sử lai khắc bên kia phỏng vấn không thành, lại đến truyền linh học viện cũng được. Hồn đạo thông tin cùng loại tính huống như vậy bắt đầu dày đặc xuất hiện. Trong đám người, cũng bắt đầu xuất hiện các loại tiếng thảo luận rồi. Thời điểm vừa mới bắt đầu, quyết định thật nhanh còn chỉ có số ít mấy người. Nhưng rất nhanh, cái cỗ gió này liền bắt đầu lan truyền nhanh hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người đã bắt đầu xuất hiện dao động. Tại trong truyền linh học viện, cái gì? Thiên cổ trượng đỉnh nhận được tin tức, cái mũi đều nhanh chóng bị tức lệch ra. Thần cấp cơ giáp, đây chính là thần cấp cơ giáp cơ đấy. Chủ động tới cửa khiêu khích, bị ném đi một đài thần cấp cơ giáp đã không nói. Còn nhường người ta một người liền bị đánh lui. Viện trưởng, hiện tại dòng người báo danh đã bắt đầu xuất hiện rối loạn rồi. Chúng ta làm sao bây giờ? Nhất định phải ổn định mới được. Phế vật, đều là phế vật. Người ở nơi này trông coi, ta đi tìm tháp trụ. Nói xong, thiên cổ trượng đình không dám lãnh đạo, lập tức rời đi chỗ ghi danh tiến về lầu dạy học truyền linh học viện. Không đợi hắn bay đến trước cửa lầu dạy học. Trước người quang ảnh lóe lên, thiên cổ Đông Phong sắc mặt âm trầm liền đã đi tới trước mặt hắn. Gia gia, làm sao bây giờ? Thiên cổ Đông Phong sắc mặt âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Ba máy thần cấp cớ giáp xuất mã, vậy mà bị ăn đầy bụi đất. Đây là chiến lực tầng cao nhất đại lục đấy. Loại thời điểm này nhất định lập tức làm ra phản ứng. Bằng không mà nói, một khi để cho dối loạn chuyển ra, lập tức liền bị sử lai khắc có xu thế nghịch chuyển. Thiên cổ Đông Phong thở sâu, trầm giọng nói. Thời điểm này, chẳng quan tâm mặt khác nữa rồi. Thứ nhất, nhất định phải chứng minh, chúng ta mạnh mẽ hơn so với sử lai like khác. Chúng ta cũng có cường giả. Thứ hai, phải ổn định lại nhân tâm, tính là trả giá nhất định một cái giá lớn cũng sẽ không kết. Thiên cổ trượng đỉnh nói. Vậy người nói làm thế nào mới tốt? Lúc này đã có người chạy sang sử lai like khắc học viện rồi. Âm thanh thiên cổ đông phong lạnh lùng nói. Ta tự mình đi một chuyến tới sử lai like khắc học viện. Bên này con khống chế cho tốt tuyên bố ra bên ngoài, phàm là học viên trúng tuyển, tất cả tặng một cái hồn linh nghìn năm phù hợp với võ hồn. Thiên cổ trượng đỉnh đoại nhảy dựng. sao? một cái giá này cũng quá lớn rồi. Thiên cổ đông phong trừng mắt liếc hắn một cái. đến lúc nào rồi, nên làm thì phải làm. nhìn qua một cái giá không nhỏ, nhưng đó là có giá trị. chúng ta chế tác hồn linh thành phẩm là giá bao nhiêu ngươi không biết sao? bên này ngươi quản tốt, xử lái khắc bên kệ, ta đi làm cho cái công bằng. đã sớm đoán được bọn hắn sẽ không khoanh tay chịu chết. Vừa nói, Thiên Cổ Đông Phong phóng người lên, hóa thành một đạo lưu quang nhảy vào không trung mà đi. Thiên Cổ Trượng Đình cũng ổn định tâm thần xuống, lập tức tìm người đi tuyên bố quyền lợi mới nhất ra bên ngoài. 300 đài cơ giáp làm cho thành trò hề thê thảm, còn có một vị thần cấp cơ giáp sư bị trọng thương. Tình huống này quả thực là vô cùng thê thảm, nhất là làm cho người ta chế giễu. Đám cơ giáp bắt đầu tự cứu, một ít cơ giáp tổn hại nghiêm trọng. Tại dưới sự trợ giúp của đồng bạn, đám cơ giáp sư nhanh chóng rời đi. Lần tổn thất này mười phần cực lớn, riêng là phí sửa chữa cơ giáp cũng không phải là con số nhỏ. Huống chi còn có một đài thần cấp cơ giáp bị đối phương bắt làm tù binh rồi. Sử lai khắc rõ ràng không có ý tứ muốn trả lại. Đang tại lúc hai bàn thần cấp cơ giáp không biết nên kết thúc như thế nào, thì bọn hắn nhận được hồn đạo thông tin đến từ Thiên Cổ Đông Phong. Nội dung thông tin rất đơn giản, để cho bọn chúng trước tiên khống chế tốt cục diện, chờ đợi Thiên Cổ Đông Phong tự mình đến. Không lâu sau, hơn người đạo thân ảnh tựa như từng khỏa sao băng từ đằng xa bay bụt mà đến. Những thân ảnh này mới vừa xuất hiện trên không trùng. Liền làm cho người ta một loại áp lực vô hình. Khiến đám người báo danh ở sử lai like khắc học viện cũng không khỏi nhìn chăm chú. Có chút phụ huynh không khỏi âm thầm líu lưỡi. Hôm nay y thật sự chính là một trận kinh kịch. Người đến hẳn là lại từ truyền linh học viện. Tổng cộng 30 mấy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi tại phía trước 300 đài cơ giáp. Tuy rằng đi qua trực tiếp, lúc trước thiên cổ Đông Phong đã nhìn thấy thảm trạng bên này rồi. Có thể tận mắt thấy vẫn là tức giận đến mức sắc mặt hắn một hồi xanh mét. Hai chữ phế vật hầu như thiếu một ít nữa liền bật thốt ra mà trách mắng. Hai bàn thần cấp cơ giáp mở ra, phân biệt nhảy ra hai vị trung niên nhân. Sắc mặt của bọn hắn cũng là rất khó coi. Hôm nay gặp gỡ, có thể nói là vô cùng nhục nhã. Tháp chủ, hổ thẹn rồi. Hai người cũng không biết nên giải thích mấy thứ gì đó. Chỉ có thể là cúi đầu bày tỏ thoáng một phát náy. Thiên cổ Đông Phong khoát tay áo, còn dư lại giao cho ta xử lý, còn muốn phiền toái hai vị cùng đi với chúng ta cùng một chỗ. Cơ Giáp khác quay về học viện, công tác thống kê tổn thất. Hai vị thần cấp Cơ Giáp sự điều nhẹ gật đầu, chớ nhìn bọn hắn coi như là đỉnh chiến lực, nhưng tại trước mặt vị tháp chủ truyền linh tháp này cũng không dám có nửa điểm kiêu ngạo. Vị trước mặt này mới là đại lão chính thức của giới hồn sư đại lục. Thiên cổ Đông Phong chuyển hướng về phương hướng xử lai khắc học viện, trầm giọng nói: các vị sử lai khác, lão phu là Thiên cổ Đông Phong chẳng biết tại sao, quý học viện chặn đánh hủy nhiều đài cơ giáp của học viện ta, ta cũng cần các ngươi cho ta cái thuyết pháp. Âm thanh của một vị cực hạn đấu la đối với khống chế, tuyệt đối có thể làm được trình độ cực kỳ cao minh. Lúc này vị tháp chủ này mới mở miệng, âm thanh của hắn lập tức giống như từ phía trên hạ xuống. vô luận là bên trong sử lai like khắc học viện, hay là tất cả phụ huynh cùng học viên ở đây báo danh, đều có thể nghe được rảnh mạch. Thiên cổ đông phong sao, tháp chủ truyền linh tháp, một đời cực hạn đấu la, tư tự đấu khải sư. Đây tuyệt đối là một trong tối đỉnh cao tồn tại ở đương thời. Đúng lúc này, một âm thanh êm tai từ bên trong sử lai khắc học viện truyền ra. Thiên cổ tháp chủ, không biết có cái gì có thể nói rõ đây. Cơ giáp sử các người bốn là tại trên không sử lai khắc học viện phi hành thiếu khích. Tiếp theo tính toán công kích học viện. Tại giữa chiêu sinh kia, phần đông phụ huynh cùng đệ tử tại trước cửa học viện như thế. Nếu như tạo thành thương vong, các ngươi cần phải nhận trách nhiệm sao? Chúng ta chẳng qua là ngăn trở hành vi của bọn hắn mà thôi. Bản thân các ngươi không kiểm điểm đến nhà xin lỗi. Lại con đến tận cửa vấn tội, thật sự là buồn cười. Chẳng qua là nghe âm thanh, thiên cổ Đông Phong cũng biết vị đang nói chuyện này chính là ai. Hai mắt hít lại, trầm giọng nói. Thánh Linh miện hà nói không sai. Trước đó là ta không có quản lý tốt cấp dưới, để cho bọn chúng khiêu khích quý học viện. Chuyện này, là bọn ta sai trước. Ta đại biểu mông đặc, hướng các người tạ lỗi. Nhưng mông đặc miện hà hiện tại cũng là đã thân thụ trọng thương. Cũng coi như bên trên là chuộc tội rồi. Sau đó hành vi của hắn cũng có chỗ quá khích, nhưng ta tin tưởng, bồn ý của hắn cũng không phải là đả thương người, chỉ là bởi vì nhân cách đã gặp phải vũ nhục mới có thể như thế. Đối với cái này chúng ta bày tỏ tiếc nuối. Nhưng mà, nguyên ân dạ huy của quý học viện, rõ ràng dưới tình huống hắn bị đánh lui của lại còn lần nữa ra tay, hơn nữa làm phiền hà trên trăm đài cơ giáp vô tội. Từ đó tạo thành tổn thất cực lớn cho bên ta, chẳng lẽ ta không nên đòi thuyết pháp sao? Âm thanh nhã lị lạnh lùng nói. Thật sự là chuyện cười. Nếu như không phải hai bản thần cấp cơ giáp đi lên chủ động công kích, Nguyên Ân sẽ phản kích sao? Về phần liên quan đến đến người nào, cái kia cũng chỉ là thu lực không được mà thôi. Nếu như các ngươi không tiến đến khiêu khích, sẽ phát sinh những sự tình này sao? Tháp chủ mời trở về đi. Lông mi thiên cổ đông phong cho lên. Thánh linh nghiện hạ nói như thế ta liền không cách nào nhận đồng. Huống chi, bông đặc đã từng là cơ giáp sư cấp cao nhất hải thần quân đoàn. Vì phục vụ liên bang, lập xuống công lao hiển hách. Tính là hắn có sai, cũng không nên bị lột sạch y phục ném ra. Hơn nữa còn tước đoạt thần cấp cơ giáp. Chẳng lẽ sử lai khắc học viện muốn lừa gạt sao? Nhã lị nói, thiên cổ tháp chủ, ta nhất định phải nói cho người một sự kiện. Thời điểm sử lai khắc học viện thành lập, còn không có liên bang đấy. Tôn nghiêm sử lai khắc không dung trà đạp. Không vẫn sử lai khắc không dung đặt chân. Cái quy củ này không phải là hôm nay mới có đấy. Giữ lại cho hắn một mạng, đã là nhìn trên mặt mũi hắn xuất thân tại Hiệp hội cơ giáp sư rồi. Bằng không mà nói, văng ra hẳn là một cỗ thi thể, coi như là dựa theo luật pháp liên bang, dưới tình huống lãnh nghĩa tư nhân tại chưa cho phép đã tự tiện tiến vào, sẽ có quyền đem người đánh gục. Chẳng lẽ nói, ta không có chuyện gì liền tại phía trên truyền linh tháp các người bay tới bay lui? Các người cũng nguyện ý sao? Lời vừa nói ra, các gia trưởng xếp hàng chờ đợi khảo hạch nhập học, không ít người đều bật cười. Thiên cổ đông phong sắc mặt trầm ngưng. Vô luận như thế nào, thỉnh sử lai khắc giao ra thần cấp cơ giáp. Hơn nữa bù đắp tổn thất cơ giáp chúng ta. Bằng không mà nói, chuyện hôm nay, cũng đừng trách truyền linh tháp không nói tình cảm. Vừa nói, thiên cổ đông phong bước ra bước chân. Từng bước một hướng về phương hướng sử lai khắc học viện đi đến. Mỗi một bước của hắn hạ xuống, mặt đất đều rung động lắc lư vài phần rất nhỏ. Phát ra một tiếng trầm thấp, giống như là mặt biến đã thành một mặt trống. Mà chân của hắn đã biến thành rủi trống. Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc cùng chấn động mãnh liệt. Khiến đệ tử cùng các gia trưởng nơi xa đều có chút cảm giác đặt chân không được. Âm thanh nhã lệ trở nên càng thêm lạnh như băng rồi. "Thiên cổ Đông Phong, ngươi đây là muốn vạch mặt rồi hả?" Thiên cổ Đông Phong không lên tiếng nữa, chẳng qua là từng bước một hướng về xử lai like khắc học viện. Hắn dù sao cũng là một gã cực hạn đấu la, vẻn vẹn một người, mang đến uy thế cũng đã có loại mây đen áp thành thành dục vọng. Phụ huynh xếp hàng nhào nhào kéo hài tử chính mình hướng xa xa thối lui. Đây chính là cực hạn đấu la, không có người nào đều muốn gặp vạ lây. Ba mươi mấy tên hồn sư khác, kể cả hai bàn thần cấp cơ giáp đều đi theo tại đằng sau thiên cổ Đông Phong. Mang theo khí thế cường đại, từng bước một hướng về sử lai khắc học viện. Đúng lúc này, từng đạo thân ảnh từ bên trong sử lai khắc học viện bắn ra. Thời điểm những thân ảnh xuất hiện, chung quanh đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Thiên cổ Đông Phong cũng tiếp theo dừng bước. Đi ra sao? Đi ra liền rất tốt. Hắn đương nhiên không phải là vì muốn đòi lại cái công bằng gì đối với tài khí của truyền linh tháp mà nói, coi như là tổn thất một đài thần cấp cơ giáp cũng không phải sự tình gì không chịu nổi. hắn tự mình qua, mục đích chỉ có một, trước đó vứt bỏ mặt mũi, bây giờ muốn tìm trở về. phàm là dùng tiền có thể giải quyết đối với sự tình bây giờ, truyền linh tháp mà nói đều không coi vào đâu. mặt mũi cũng không phải tiền là có thể mua được, mà là muốn chính mình tranh giành lấy. thiên cổ đông phong nhìn chăm chú, từ trong sử lai khắc học viện đi ra có mười mấy người, một người cầm đầu, thình lình chính là đường vũ lân. Thánh Linh đấu la nhã lị đi theo bên cạnh đường vũ lần, cùng hắn đứng sóng vai. Nhưng quang ám đấu la long dạ nguyệt nhưng lại không có ở nơi đây. Trừ bọn họ ra, còn có nguyên ân dạ huy lúc trước một quyền đánh lui đàn cơ giáp, cùng với lam mộc tử, đường âm mộng, vũ trường không. Trừ rồi nhã lỵ ra, hầu như tất cả đều là gương mặt trẻ tuổi. Nhìn thấy bọn hắn, hào quang trong mắt thiên cổ đồng phòng lé lé. Chính như hắn đã đoán trước vậy, xử lai like khác bây giờ, nội tình đã xa xa không bằng trước kia. Nhất là tại phương diện chiến lực cao đoan. Trên thực tế cũng chỉ có hai vị cực hạn đấu la là tối đa. Long dạ nguyệt tuổi đã lớn rồi, còn có thể trèo chống vài năm khó mà nói. Một khi Long dạ nguyệt chiến lực siêu cấp này mất đi. Như vậy, sử lai khắc tại hắn xem ra, không đủ gây sợ. Chẳng qua là, hắn không nghĩ tới hai vị cực hạn đấu la của đường môn cũng không có ở đây. Vậy mà cũng chỉ có mười mấy người này mà thôi. Đường vũ lân trên mặt mỉm cười nhìn thiên cổ đông phong đối diện. Thiên cổ tháp chủ, đây là muốn đến nhà khi người rồi hả? Có phải cho là xử lai khắp chúng không người hay không? Thiên cổ đông phong lạnh lùng cười một tiếng. Người của ta đã làm sai chuyện, ta đã nhận sai lầm rồi. Mà các ngươi có chuyện gì quá phận tình, tổng phải có cái nói rõ. Trả lại đài thần cấp cơ giáp kia, đồng thời bồi thường tổn thất tất cả cơ giáp đó. Chuyện này coi như xong. Nghe nói đường môn chủ hiện tại cũng là hải thần các chủ. Như vậy, liền từ ngươi một lời mà quyết đi. Đường vũ lân cười nhạt một tiếng. Chúng ta đây nếu là không bồi thường thì sao? Thiên cổ tháp chủ muốn như thế nào? Thiên cổ đông phong cũng cười, nụ cười của hắn nhìn qua rất có vài phần hương vị hiền lành. Không bồi thường sao? Vậy cũng được. Sử lai khắc xây dựng lại, xác thực cũng là tài nguyên thiếu thốn, có thể lý giải. Vừa vạn truyền linh học viện chúng ta còn có chút không đủ lớn, thiếu cái phân viện. Cái mảnh lầu dạy học này của các người dùng để gán nợ, ta cũng có thể miễn cưỡng đáp ứng. Đường vũ lân ha ha cười một tiếng. Cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Nếu như ý kiến song phương không thống nhất thì sao? Thiên cổ tháp chủ, không bằng như vậy. Chúng ta đều là người trong giới hồn sư, mọi người cũng đều là hồn sư. Nếu như chuyện không thể đồng ý, vậy không bằng chúng ta dùng thực lực nói chuyện. Mọi người luận bản một phén. Chúng ta năm trận định thắng bại. Một đối một, ngươi xem thế nào? Thiên cổ đông phong lông mày nhướng lên. Dùng phương thức hồn sư để giải quyết vấn đề đương nhiên là có thể. Nhưng mà, cũng không thể từ đường môn chủ một người để quy định quy tắc thi đấu. Năm trận quá ít, làm sao có thể hiện ra nội tình một tòa học viện? Huống chi, sử lai khắc còn đã từng là học viện đệ nhất đại lục. Đường Vũ Lân nói, vậy thiên cổ tháp chủ cảm thấy bao nhiêu trận thì phù hợp. Thiên cổ đông phong mỉm cười, đã tính trước mà nói, không bằng như vậy đi. Năm trận một đối một không có vấn đề. Hơn nữa thêm một trận bảy đối bảy, cùng với hai trận hai đối hai. Thi đấu một đối một cùng hai đối hai, không thể trùng lập ra sân. Một đối một cùng hai đối hai đều xem như một điểm, bảy đối bảy tính ba điểm. Tổng điểm đạt được nhiều hơn, tính là thắng lợi cuối cùng. Nếu như chúng ta thắng, sử lai khắc trả lại thần cấp cơ giáp, bồi thường tổn thất. Nếu như chúng ta thua, xóa bỏ. Nghe qua sử lai khắc thất quái là chiến lực mạnh nhất qua nhiều thế hệ sử lai khắc. Không biết hai đối hai cùng bảy đối bảy, các ngươi có dám ứng chiến hay không? À, còn có, các ngươi đã đại biểu chính là sử lai khắc. Như vậy, người đường môn không thể nhúng tay vào. Lão gia hỏa này, thật sự là cáo già, Hắn rõ ràng cho thấy kiên kỵ hai vị miện hạ đa tịnh tỉ, vô tình. Trên mặt đường vũ lân toát ra vẻ suy tư, lông mày bất giác có chút nhào đi. Âm thanh của bọn hắn đều sẽ là lan truyền ra ngoài đấy, tự nhiên cũng bị người chung quanh rõ ràng nghe được. Truyền linh tháp muốn cứng rắn đập đầu sử lai khắc. Đây tuyệt đối là đại sự chấn động đại lục. Nhìn qua đây là một trận luận bàn, nhưng lại làm sao không phải một trận đạo sức chính diện giữa sử lai khắc học viện, cùng truyền linh tháp trận đạo sức này thắng bại căn bản không ở tại độ ước nho nhỏ kia, chẳng qua là người nào thua. tại bên trên thanh danh chỉ sợ cũng muốn triệt để bị đối phương áp chế ở phía dưới. đường môn chủ, người không phải là không dám sao? thiên cổ đông phong rõ ràng cho thấy đang dùng lời nói ép buộc đường vũ lân. trong mắt đường vũ lân hàn quang lóe lên. thiên cổ đông phong, tuy nói chúng ta không thể không tính, nhưng người đưa ra cũng không thể cứ dựa theo phương án của người. hai đối hai là hai người ra tay, đương nhiên phải tính hai điểm, không thể chỉ tính một điểm. 5 trận 1 đối 1, 2 trận 2 đối 2, 1 trận 7 đối 7, ta đáp ứng rồi. 1 đối 1 cùng 2 đối 2, người tham dự không thể chủng lặp ra tay. Được, chính là như thế. Thiên cổ Đông Phong cơ hồ là không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng. 8 cuộc tranh tài, bởi vì phía trước 1 đối 1 cùng 2 đối 2 không thể trùng lặp ra sân. Cái này có ý nghĩa là phải có 9 người ra tay. Mà 7 đối 7 tuy rằng có thể là người đánh trước đó có thể xuất thủ. Nhưng đi qua một trận đại chiến, lại có thể bảo trì bao nhiêu sức chiến đấu. Do đấu nội tình, hơn nữa còn là tại phương diện sử lai khắc học viện không có đường môn ủng hộ. Hắn có tuyệt đối chắc chắn. Hắn nếu như dám đến, đương nhiên là nắm chắc bài đấy. Đường Vũ Lân nói. Mỗi một trận thì thứ tự xuất trận quyết định như thế nào? Thiên cổ Đông Phong nói. Cái này đơn giản, trận đầu, người các người ra trước. Trận thứ hai chúng ta chất ra, như thế tuần hoàn. Phía trước thì đấu là bảy trận, đương nhiên là người sau ra sẽ chiếm theo ưu thế. Thiên cổ Đông Phong đây là một điểm thiệt thòi cũng không chịu ăn. Đường Vũ Lân cười lạnh một tiếng, công bằng để đạt được mục đích, hay là người cùng một chỗ đi ra thì vẫn tốt hơn. Mỗi một trận lúc đếm ngược, người tham chiến xong phương đồng thời bay vào không trung tiến hành so đấu. Dù sao, đây cũng là một trận chiến đấu bên trên bầu trời. Thiên cổ đông phong lông mi trao lên. Được, lúc này, trong lòng của hắn thầm nghĩ, đường Vũ Lân à đường Vũ Lân. người cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ cũng quá non rồi. Trận đổ ước này, chỉ cần ngươi đã đáp ứng, cũng đã thua. 10 phút chuẩn bị, 10 phút sau trận đầu. Vừa nói, thiên cổ đông phong quay người mang theo người chính mình lui hướng xa xa. Sử lai like khắc học viện bên này cũng là như thế, chậm rãi thối lui. Lúc trước, phóng viên ban đầu 10 phần phiền muộn lúc này đã tất cả đều hưng phấn lên rồi. Còn có cái gì so với chuyện này càng làm người ta kích động hơn đây? Chiến lực cao nhất của sử lai like khắc cùng truyền linh tháp sẽ thi đấu. Cái manh lưới này thật sự là quá lớn. Kể cả các phóng viên tại phía xa truyền linh học viện bên kia. Tại sau khi nhận được tin tức, đều dùng tốc độ nhanh nhất hướng sang bên này? Đương nhiên, bọn hắn chỉ dám đứng ở rất xa quay chụp. Đây chính là so đấu đỉnh cao của đám đại năng. Vạn nhất bị lan đến gần, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Nụ cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt, trên mặt đường vũ lân toát ra một tia hàn quang nhằn nhạt. Hai tay khép lại ở trước ngực, trong mắt hào quang mỗi một lần lập lòe, không khí đều vặn vẹo rất nhỏ. Song phương đều riêng phần mình tính toán, riêng phần mình phân thứ hạng. Cuộc so tài này so đấu không chỉ là thực lực, còn có trí tuệ. Trình tự an bài như thế nào liền quá trọng yếu. Sử lai like khắc học viện báo danh vẫn còn tiếp tục. Nhưng cho dù là phụ huynh đã sắp xếp cũng không có tâm tư tiếp tục báo danh rồi. Tất cả đều ở phía xa ngồi xuống, yên tĩnh cùng đợi trận thi đấu long trời lờ đất này sắp bắt đầu. 10 phút thời gian thoáng qua tức thì. Đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Đông Phong riêng phần mình đi ra, lẫn nhau đối mặt với. Hai người liếc nhau. 3, 2, 1, bắt đầu nương theo lấy bọn hắn cùng chung đếm ngực chấm dứt. Hai bên riêng phần mình bay lên một người, thẳng đến không chung mà đi. Từ truyền linh tháp bay lên, đấy là một gã trung niên nhìn qua không có gì thu hút. dáng người bình thường, tướng mạo bình thường. Thả trong đám người, tuyệt đối là không gây ánh mắt chú ý của người ngoài. Nhưng lúc hắn phi thân lên, trên người cũng đã trở nên một mảnh đen kịp. Bởi vì trọn vẹn chín cái hồn hoàn màu đen chấp mắt bao trùm toàn thân, hiện ra bản thân là thực lực phong hào đấu la. Trận đầu, đối với song vương mà nói đã là tìm tòi trước khi hành động, cũng có được ý nghĩa trước trận thứ nhất. Nếu thắng, chắc chắn có thể khiến sĩ khí bồn phương đại trấn. Mà nếu như thua, vậy cũng có bao nhiêu sẽ ảnh hưởng đến một ít sĩ khí. Mà sử lai khắc học viện bên này phi thân lên, đấy lại chính là từng đã là đại sư huynh đội viện của sử lai khắc học viện. Bên ngoài rất ít người biết được, cũng không có nổi tiếng như sử lai khắc thất quái. Đó chính là Lam Mộc Tử. Làm mộc tử phi thân lên, toàn thân nhìn qua đều có loại hương vị không có khói lửa nhân gian. Luận niên kỵ trên thực tế hắn cùng vũ trường không là không sai biệt lắm. Cũng là đồng nhất khóa cùng vũ trường không. Nhưng hắn lại không có lạnh như băng như vũ trường không. Bình thường trên mặt luôn có mỉm cười ấm áp, ai nhìn đều rất có cảm giác thân cận. Tại trong học viện nhân duyên cũng là vô cùng tốt. Tại thời điểm sử lai khắc thành chưa bị tạc hủy, hắn tại nội viện cũng đã rất nổi danh. Trên thực tế, tính là không có đại tai nạn hàng lâm, hắn cũng là chắc chắn sẽ tiến vào một thành viên hải thần cát. Hắn chính thức là đại sư huynh nội viện. Trường y bồng bềnh, thân hình la mộc tử từ từ bay lên, dưới chân dường như dẫm đạp một đóa vân, đang trở lấy thân thể của hắn. Hắn cũng không có tại vừa lên đến liền phóng xuất ra võ hồn chính mình, cho nên trên người cũng không có hồn hoàn hiện ra. Cho dù là lúc này, trên mặt hắn như chất treo mỉm cười thản nhiên. Tông phương đều là hướng không trung bay đi, lực chú ý cũng đều tại trên người lẫn nhau. Trong ánh mắt La Mộc Tử lóe ra vầng sáng nhàn nhạt, vị truyền linh tháp đối diện có dáng người không cao, nhưng cường tráng, sắc mặt trầm ngưng. Nương theo lấy võ hồn phóng thích, bên trong cả hai tay hắn có một thanh chiến phủ. Bản thân chiến phủ là màu đỏ như máu, tản ra mùi huyết tinh nhàn nhạt. Lúc chiến phủ xuất hiện, từ trên người vị phong hào đấu la này, một cỗ sát y đậm đặc bạo phát ra. Hung lệ chi khí hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. La Mộc Tử cơ hồ là thốt ra. Thị huyết đấu La Vân Thiên hằng. Người này đối với thị huyết chiến phù thật sự là rất nổi danh. Hắn mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy vị này, nhưng vẫn là một cái liền gọi ra tên của hắn. Thị huyết đấu La Vân Thiên hằng nhếch miệng cười một tiếng. Ban đầu bình thường khuôn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn thêm vài phần. Ngay cả một đôi mắt ở thời điểm này đều biến thành màu đỏ như máu. Nói lên vị thị huyết đấu La này, tại giới hồn sư đại lục tuyệt đối là tiếng tăm lừng lẫy. Võ hồn hắn là thị huyết chiến phù. Quan trọng hơn chính là, vị này trước kia đã từng là học tập tại Sử Lai Khắc học viện. Hắn dùng thành tích rất ưu dị thi vào Sử Lai like Khắc Học viện tiến vào ngoại viện học tập, chỉ dùng 4 năm thời gian liền hoàn thành tất cả chương trình học ngoại viện, hơn nữa thành công trở thành nhất tự đấu khải sư, thuận lợi thi vào nội viện. Nếu như dựa theo mục tiêu trước đó, như vậy, hắn nhất định sẽ trở thành một gã đệ tử nội viện rất ưu tú. Lúc trước đạo sư của hắn đều đã từng đánh giá rất cao hắn, cho là hắn tương lai sẽ trở thành trụ cột vững vàng của nội viện. Vị khí huyết đấu la này năm nay ước chừng 60 tuổi. Cũng chính là so với Lam Mộc Tử còn sớm hơn vài thế hệ đệ tử nội viện. Thế nhưng là, hắn tại nội viện tổng cộng chỉ có nửa năm đã bị sử lai khắc xóa tên. Bởi vì hắn bị học viện phát hiện một cái vấn đề cực lớn. Cái kia chính là thích giết chóc. Thời điểm Vân Thiên Hằng còn nhỏ, trong nhà đã từng gặp gỡ bất hạnh. Từ đó khiến cá tính vạn vẹo, trong bình thường mười phần hướng nội, cũng không nói chuyện, rất ít trao đổi cùng người khác. Thời điểm mới vừa gia nhập học viện còn nhìn không ra manh mối gì. Bởi vì nếu như chẳng qua là nhìn từ ngoài, hắn cũng chính là một thiếu niên nghiêm túc nỗ lực tu luyện. Thế nhưng là, tại dưới tình huống một lần ngoài ý muốn, hắn đột nhiên bộc lộ ra bản tính, bị học viện xóa tên. Sau khi ly khai khỏi sử lai khắc học viện, Vân Thiên Hằng ngay lúc đó tu vi đã rất cao. Nhưng bởi vì sử lai khắc học viện thu hồi đấu khải hắn, để cho hắn chẳng qua là một gã hồn sư bình thường. Hơn nữa còn lưng đeo tiếng xấu, làm hắn không được hoan nghênh. Sau này hắn liền vùi đầu vào bên trong truyền linh tháp. Đại danh của hắn, cũng là tại lúc kia chuyển khắp đại lục. Hắn là người thứ nhất, tại bên trong thăng linh đài. Đem chọn cái thăng linh đài sơ cấp giết không còn một mảnh. Dựa theo quy tắc sơ cấp thăng linh đài, bốn là có hạn chế thời gian đấy. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, hắn nhờ cậy được phần hạn chế kia. Sau này nghe nói là bởi vì hắn dùng số tiền lớn mua trục được nhân viên công tác chuyển linh tháp. Sau đó, hắn chọn vẹn tại bên trong thăng linh đài sơ cấp chọn vẹn một năm thời gian. Tại trong vòng một năm ấy, hắn hầu như giết chết tuyệt đại đa số hồn thú trong thăng linh đài sơ cấp. Từ đó để cho tu vi hồn linh chính mình kéo dài tăng lên. Đồng thời, hắn còn chuyên môn săn giết đám hồn sư tiến vào thăng linh đài sơ cấp. Trong đó có vài tên hồn sư bởi vì bị hắn hành hạ đến chết tại bên trong thăng linh đài sơ cấp. Khi ra khỏi thăng linh đài đều xuất hiện vấn đề mãnh liệt về tinh thần. Đã từng cũng có người đưa ra vấn đề vân thiên hằng tại bên trong thăng linh đài sơ cấp. Tất cả hành động đó rất có thể là ý của truyền linh tháp. Từ đó giảm bớt chi tiêu của truyền linh tháp tại Thăng Linh Đài. Nhưng sau khi chuyện này bị lộ ra ánh sáng, truyền linh tháp rõ ràng bày tỏ, đây chỉ là một lần sai lầm. Nhân viên công tác liên quan đã bị khai trừ toàn bộ. Sau này, Vân Thiên Hằng đã từng tham dự hoạt động của liên bang nhằm vào hải hồn thú. Hắn đã dùng một người hai lưỡi búa, hầu như đem biển cả đều giết thành màu đỏ. Về phần hắn có giết người hay không, giết bao nhiêu người, cái này thủy chung đều không có ghi chép. Nhưng vị này tuyệt đối là một gã đại sát khí của truyền linh tháp. Tại bên trong truyền linh tháp, chức vụ của hắn là chấp pháp giả. Về phần chấp pháp cái gì, cũng chỉ có truyền linh tháp mới biết. Hôm nay một trận chiến đầu tiên, truyền linh tháp liền phái ra vị này hung danh to lớn. Hiển nhiên là ý định cho sử lai khắc học viện một hạ mã uy. Lúc này song phương cũng đã nhảy lên tới vượt qua 300 mét trên không trung. Thị huyết đấu La Vân Thiên hàng trước tiên ra tay. Tay phải vung lên, chiến phủ màu đỏ trong tay lượn vòng bắn ra. Mang theo mùi huyết tinh dày đặc, bắn mạnh tới là mộc tử. Lập tức, toàn bộ không trung bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một mảnh sương mù màu đỏ. Sương mù biến hóa, mơ hồ hiện ra một khuôn mặt hung lệ, khuôn mặt mở cái miệng rộng, phảng phất muốn nhắm người mà cắn. Lam Mộc từ lúc này mới không nhanh không chậm phóng xuất ra võ hồn chính mình. Cái kia là một thanh trường đao, đao dài ba thước, bản thân cũng không có chỗ gì đặc thù, nhìn qua giống như là làm từ gỗ. Đồng dạng là chín cái hồn hoàn màu đen phóng thích mà ra. Lúc chui mộc đao của hắn xuất hiện, trong nháy mắt hai mắt Lam Mộc tử dường như phát sáng lên. Hơn nữa, tại chung quanh thân thể hắn còn hiện ra một mảnh vầng sáng màu kim hồng nhàn nhạt. Vầng sáng màu kim hồng tựa như quang luân đem hắn bao phủ ở bên trong. Tay phải lam mộc tử vung lên, trên người đệ nhất hồn hoàn tiếp theo sáng lên. Lập tức, hào quang màu kim hồng ở bên cạnh hắn bỗng nhiên trở nên hừng hực lên. Hóa thành ba đoàn thái dương màu vàng. Đương, đương, đương. Ba tiếng nổ vang vang lên, ba chạm thị huyết chiến phủ bắn ra quan trọng hơn chính là cái xương mù màu đỏ như máu phẳng phất có được hung diễm ngập trời rõ ràng tiêu tán hơn phân nửa trên mặt đất mọi người đều ở đây ngẩng đầu nhìn so đấu ở không trung lam mộc tử tại sử lai khắc học viện thật sự là quá vô danh rồi đừng nói là người truyền linh tháp chưa thấy qua hắn thi triển võ hồn coi như là mọi người sử lai khắc học viện cũng có rất ít người đã từng gặp hắn động thủ hôm nay là trận chiến đầu tiên là lam mộc tử chủ động xin đi giết giặc hắn dù sao cũng là từng đã là đại sư huynh nội viện Thực sự luận bối phận, so với đường Vũ Lân bọn hắn còn cao hơn một cấp, đường Vũ Lân tự nhiên cũng liền đồng ý, lúc này, mọi người đều chú ý tới thực lực chân chính của Lam Mộc Tử. Lúc này nhìn hắn hời hợp một đao bổ ra, liền ngăn lại công kích của thị huyết đấu la, lập tức đã tin tưởng tăng hơn nhiều. Hơn nữa, thoạt nhìn võ hồn của Lam Mộc Tử tựa hồ còn có một chút tác dụng khắc chế đối với thị huyết đấu la. Nhã lị mỉm cười hướng đường Vũ Lân nói, yên tâm đi, Lam Mộc Tử so với trong tưởng tượng của con còn cường đại hơn. Tại trước khi con chưa có xuất hiện, Minh Ca đã từng nói với ta, tương lai rất coi trọng vị trí kế thừa của hắn, đấy chính là Lam Mộc Tử. Đường Vũ lân kinh ngạc nhìn về phía Nhã Lị. Vậy con không là? Nhã Lị lắc đầu. Con không cần lo lắng. Đứa nhỏ Lam Mộc Tử này là ta gặp là người cá tính rất bình thản. Cái này bản thân cũng có tương quan cùng võ hồn hắn. Cá tính hắn luôn luôn là không tranh quyền thế. Cho nên cùng mỗi người đều có thể trung đụng rất tốt. Con suy nghĩ một chút đi, hầu như trong học viện mọi người đều thích hắn, đây không phải chuyện đơn giản. Cho dù là đám sư trưởng cũng là như thế. Đứa nhỏ này trong tính cách chính trực, nhưng tính bền dẻo mười phần. Con có biết, lúc trước hắn cũng từng đi qua ma quỷ đảo. Nhưng mà, hắn được vinh dự từ bảy vị tiền bối ở ma quỷ đảo. Từ khi có ma quỷ đảo là học viên khó khăn nhất đối với bảy vị lão ma. Bởi vì vô luận chuyện gì, đều không thể làm hắn tùy ý động dung. Đương nhiên, lần kia hắn không phải cùng đi với đường âm mộng. Đường Vũ Lân tò mò hỏi, cái võ hồn của Lam Sư huynh là cái gì? Nhã Lệ nói, võ hồn hắn là Dương Mộc Đao, một loại khí võ hồn rất đặc thù, hơn nữa có tính duy nhất. Cái gọi là tính duy nhất chính là tại trong lịch sử hồn sư chỉ xuất hiện qua một lần võ hồn này. Loại võ hồn này là cực kỳ hiếm thấy, cho dù là Lam Ngân Hoàng của Đường Vũ Lân cũng không phải duy nhất. Võ hồn có tính duy nhất hình như điều rất cường đại. Dương Mộc Đao, Đường Vũ Lân quả nhiên là lần đầu tiên nghe nói. Nhã Lệ tiếp tục nói, Lúc trước Minh Ca đã từng dặn dò qua hắn, bởi vì võ hồn hắn có tính duy nhất, cho nên không đến lúc cần thiết không nên đơn giản động thủ. Vậy cũng là vì học viện giữ lại nội tình nhất định. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu. Thế mới biết, nguyên lai vị đại sư huynh này thực lực vậy mà cường hãn như vậy. Hơn nữa, ở thời điểm này hắn cũng đột nhiên ý thức được một sự kiện. Vũ Lão Sư bình thường nhìn thấy Lam Mộc Tử, đều cung kính kêu lên một tiếng đại sư huynh. Dùng kiêu ngạo của vũ lão sư, nếu như tu vi đối phương không bằng chính mình, ít nhất sẽ không vui lòng phục tùng như thế. Như vậy xem ra, vị đại sư huynh này thực lực rất có thể vẫn còn phía trên vũ lão sư sao? Bởi vì cái gọi là suy nghĩ kỹ cực sợ, cái này cẩn thận nhớ tới, đại sư huynh đúng là không giống người thường. Được kinh thiên đấu la vinh dự có thể trở thành người nối nghiệp chính mình. Tối thiểu nhất cũng có nội tình trở thành cực hạn đấu la. Khá lắm, cái này thật sự chính là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Giữa không trung Vân Thiên Hằng đưa tay tiếp nhận thị huyết chiến phủ chính mình, trong mắt cũng là hơi sững sở. Lần đầu tiên công kích đương nhiên là thăm dò. Nhưng thị huyết chiến phủ của hắn hung lệ bá đạo, lực bộc phát rất mạnh. Cho dù là công kích thăm dò, đối thủ đồng cấp bậc ứng phó cũng sẽ cố hết sức. Nhưng đối thủ này chẳng qua là dùng đệ nhất hồn kỹ, liền tùy ý hóa giải. Càng làm cho hắn có chút cảm thấy không đúng. Đối phương phóng xuất ra võ hồn, võ hồn chính mình bổ sung thị huyết chiến khí vậy mà sẽ tự nhiên bị tiêu tán. Thị huyết chiến khí là đệ nhị hồn kỹ của hắn. Tại trong quá trình chiến đấu sẽ tự nhiên mà phóng xuất ra. Là hồn kỹ bị động rất hiếm thấy bên trong hồn kỹ hồn sự. Nói cách khác, không cần hắn tự động phóng thích, chỉ cần là bên trong quá trình chiến đấu. Cái hồn kỹ này liền sẽ chính mình phóng thích. Thi huyết chiến khí không phải hồn kỹ trực tiếp công kích, nhưng trên chiến trường sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác một mực ảnh hưởng đối thủ, mang cho đối thủ sợ hãi, kinh hoàng và các loại tâm tình mặt trái. Đồng thời phóng đại uy năng thị huyết chiến phù. Bởi vậy, nói như vậy, thị huyết đấu là vân thiên hàng chiến đấu thời gian càng dài, lại càng cường đại. Chỉ cần là hồn lực không có biến mất hầu như thực lực của hắn liền sẽ một mực tăng lên. Cũng là bởi vì có thị huyết chiến khí, nhưng hồn kỹ đối phương không biết bổ sung lấy năng lực như thế nào rõ ràng phá hết một bộ phận khí huyết chiến khí, cái này khiến Vân Thiên Hằng có chút kinh ngạc, nhất là đối phương vẫn chỉ là đệ nhất hồn kỹ mà thôi. Người La Mộc tử nhẹ nhàng về phía trước, toàn thân không mang nửa phân nhân gian khói lửa, nhưng trong chốc lát liền đi tới bên cạnh Vân Thiên Hằng, mộc đao ở tay phải lần nữa chém ra, vẫn là đệ nhất hồn kỹ. lại là ba đoàn ánh mặt trời giống như đao mang bắn ra. Lần này, ba đoàn ánh mặt trời trên không trung chớp mắt tản ra, lại từ ba phương hướng bất đồng vọt tới Vân Thiên Hằng là mộc tử, dương mộc đao, đệ nhất hồn kỹ, tam dương khai thái. Lần này thị huyết đấu la vân thiên hàng nhìn rõ ràng rồi. Những nơi ánh mặt trời đi qua, thị huyết chiến khí của hắn liền sẽ tự nhiên như là băng tuyết gặp phải mặt trời. Trong tay một đôi chiến phủ vần quanh, thân hình của hắn đột nhiên cất cao vài phần. chợt quát một tiếng, một cỗ thị huyết chiến khí so lúc trước đậm đặc hơn bảnh phái mà ra. Mặt ngoài thị huyết chiến phủ màu đỏ tươi đẹp ướt át, chớp mắt đem ba khối thái dương mớm vào. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng tiếp theo nhanh chóng xoay tròn, tựa như gió lốc quét sạch hướng về Lam Mộc Tử. Đệ tam hồn kỹ, thôn phệ tinh không. Thân thể Lam Mộc Tử thoáng lui lại nửa phân, một đao tay phải đột nhiên hướng mặt bên hư trảm mà ra. Nhìn qua, một đao kia của hắn vậy mà như là không có bất kỳ mục tiêu. Đối với thị huyết đấu la chính diện lao tới rừng như không nhìn thấy. Nhưng là ở nơi này một cái chớp mắt, toàn bộ bầu trời không bỗng nhiên biến thành máu kim hồng đây không phải là một mảnh khu vực mà là trong phạm vi tất cả tầm nhìn có khả năng nhìn thấy đều biến thành màu kim hồng. Hào quang màu kim hồng lóe lên rồi biến mất. chẳng qua là xuất hiện ngắn như vậy. nhưng thời điểm hào quang màu kim hồng biến mất, thị huyết chiến khí bên trên vân thiên hằng cùng thị huyết chiến phủ tất cả chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. vân thiên hằng cũng trở nên chỉ trệ hơn, giống như là con quay xoay tròn ở chỗ này. vậy mà tại lúc trước một cái chớp mắt đã mất đi mục tiêu khóa lại đối với lam mộc tử, dương mộc đao, đệ nhị hồn kỹ, dương xuân bạch tuyết sắc mặt lam mộc tử trầm ngưng thêm vài phần, Mộc đao trong tay đột nhiên dơ lên cao, hào quang màu kim hồng chớp mắt biến thành màu đỏ sậm, lại là một đoàn ánh mặt trời, nhưng cùng so với lúc trước, trọn vẹn lớn hơn gấp mấy lần. Đoàn ánh mặt trời này không tươi đẹp, mà là mang theo một loại hương vị cô tịch cùng không muốn. Tâm tình hoàn toàn hòa nhập vào tại bên trong hào quang màu đỏ sậm kia, một đao hạ xuống, ánh mặt trời rơi xuống, bao phủ hướng thị huyết đấu la từ bên trong xoay tròn khôi phục lại, dương mộc đao, đệ tam hồn kỹ, tịch dương tây hạ. Vân Thiên Hằng lúc này cảm giác cực kỳ không được tự nhiên. Đó là một loại cảm thụ thống khổ, có khí lực lại dùng không đi ra. Hắn rõ ràng cảm thấy chính mình có đầy đủ thần lực phóng thích cường đại. Nhưng đối phương công kích lại khiến lực chiến đấu của hắn triển khai không ra. Một đôi chiến phủ từ dưới hướng bay lên. Nương theo lấy một tiếng hét to của Vân Thiên Hằng, thân thể của hắn giống như là một đầu hung thủ đột nhiên giãn ra. Toàn thân đột nhiên dơ lên, khí tức kinh khủng cũng tiếp theo từ trên người hắn bộc phát ra. Mặt ngoài thị huyết chiến phủ, hai đạo quang nhận màu đỏ giao nhau mà ra. Thị huyết thập tự phong bạo. Hai đạo quang nhận màu đỏ như máu cùng tịch dương Tây Hạ trầm trọng đụng vào nhau. Bầu trời rừng như ngưng trệ thoáng một phát. Sau đó trời chiều liền biến thành vô số quang huy tứ tán ra. Thập tự phong bạo lại như thiểm điện nổ bung, hóa thành hai đạo quang nhận càng thêm cực lớn trước mắt đã đến trước người Lam Mộc Tử. Tay phải Lam Mộc Tử vùng lên, đệ nhị hồn hoàn lần nữa lóng lánh. Lại là Dương xuân bạch tuyết. Đồng dạng là hào quang màu kim hồng lóe lên rồi biến mất, thập tự phong bạo biến mất. Dương Xuân Bạch Tuyết, tất cả năng lượng công kích phai mở. Tuy rằng đây chỉ là đệ nhị hồn kỹ La Mộc Tử, nhưng cũng tuyệt đối là một cái hồn kỹ trọng yếu nhất của hắn. Hào quang màu kim hồng lóe lên, La Mộc Tử một lần nữa xuất hiện. Đao tay phải lần nữa vung ra, chém về phía thị huyết đấu La đang phi thân đánh về phía chính mình. Lần này, sáng lên nhưng là hồn hoàn thứ 4, lại là một đoàn ánh mặt trời, cùng tất cả hào quang lúc trước ngưng thực bất đồng lần này ánh mặt trời lại trở nên có chút mờ đi. Thị huyết đấu la không có dừng lại, hắn cũng nhìn ra một ít ảo diệu của dương xuân bạch tuyết. Toàn thân chớp mắt hóa thành màu đỏ như máu, toàn thân giống như là hung thú đánh ra phía trước. Thị huyết chiến phủ huy động ra huyền ảo quỷ dị. mơ hồ có vô số âm thanh thê lương vang lên, tất cả chung quanh tựa hồ cũng trở nên lờ mờ rất nhiều. Thị huyết thiên ma chạm. Lam một tử lông mày cao lại, tựa hồ cảm nhận được cái gì không tốt, nhưng công kích của hắn nhưng không có thay đổi như trước chẳng qua là đệ tứ hồn kỹ đinh lên một tiếng ánh mặt trời hư ảo bị thị huyết thiên ma chạm cơ hồ là chớp mắt quấy vỡ đồng thời cũng xoắn giết hướng về thân thể lam mộc tử nhưng đúng vào lúc này thân thể lam mộc tử lại đột nhiên cùng hắn vung ra ánh mặt trời đã trở nên hư ảo rồi thị huyết chiến phù sạch qua thân thể lam mộc tử phá thành mảnh nhỏ nhưng hóa thành quang ảnh biến mất mà không biết rõ lúc nào tại sao lưng thị huyết đấu la vân thiên hằng lại đột nhiên xuất hiện một lam mộc tử khác. Một đoàn ánh mặt trời khác ngưng thực vô cùng, trực tiếp oanh kích tại sau lưng Vân Thiên Hằng. Oanh lên một tiếng, Vân Thiên Hằng kêu lên một tiếng buồn bực. Thân thể theo tiếng vọt tới trước, sau lưng từng điểm huyết quang lập lòe. Trầm trọng đấu khải màu đỏ bao trùm, triệt tiêu tuyệt đại bộ phận lực công kích. Nhưng hắn lúc này lại đã là hai trong mắt phóng hỏa. Trước tiên phóng thích đấu khải, tại trong chiến đấu hồn sư cao giai không thể nghi ngờ là bản thân bị tổn thất nặng. Lam Mộc tử chém ra một đao kia, Dương Mộc đao, đệ tứ hồn kỹ âm xoa dương thác mà hồn kỹ hóa giải ma nhận biến hóa của vân thiên hằng Thiên là đệ ngũ hồn kỹ dương phụ âm vi hai đại hồn kỹ kết hợp mới có một màn xuất hiện phản kích bị thương đối thủ nếu như không phải thị huyết đấu là vân thiên hằng kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú tại lúc quấy vỡ thân thể đối phương chớp mắt liền phóng xuất ra đấu khải phần lưng của mình chỉ sợ lần này hắn phải bị thương nặng rồi hảo tiểu tử ngược lại là xem thử ngươi rồi trong mắt vân thiên hằng huyết quang bốc lên nhưng nếu như nhìn kỹ lại có thể nhìn ra Ánh mắt hắn nhưng là cực kỳ lạnh như băng. Hắn không phải cái loại tên điên khi chiến đấu bình thường. Một khi tức giận liền mất đi lý trí, hắn là càng phẫn nộ ngược lại càng thanh tỉnh, sức chiến đấu cũng càng mạnh. Giao thủ vài cái liền ăn phải cái lỗ vốn, nguyên nhân lớn nhất là chưa quen thuộc đối với Lam Mộc Tử. Dương mộc đao của Lam Mộc Tử biến hóa thực là quá nhiều, từng cái hồn kỹ đều có chỗ độc đáo của nó. Vài cái giao thủ khiến Vân Thiên Hằng đã hiểu được đối thủ này của chính mình thật sự là không đơn giản. Song phương xem cuộc chiến cũng đồng dạng là có biểu lộ riêng bất đồng. Thiên cổ Đông Phong nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng lông mi lại có chút nhảy lên. Mà sử lai like khắc học viện bên này, mọi người lại cũng bất giác toát ra dáng tươi cười. Lam mục tử này là đại sư huynh nội viện, thành viên hải thần cắt. Từng khối đấu khải màu đỏ như máu phóng thích. Quang hoàn màu đỏ như máu hình răng cưa cực lớn xuất hiện ở dưới chân. Đấu khải đã phóng ra, vân thiên hàng liền dứt khoát tất cả đều phóng xuất ra nương theo lấy bộ tam tự đấu khải này xuất hiện, khí tức cả người hắn lập tức cũng tiếp theo đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, thị huyết chiến khí bành phái thành vân ở giữa không trung hóa thành một mảnh huyết vân nâng thân thể của hắn. La Mộc Tử cũng không có vô lễ, đồng dạng là phóng xuất ra đấu khải chính mình. Bản thân đấu khải hắn là màu trắng, nhưng tản ra vầng sáng màu kim hồng. Dương Mộc Đao trong tay lúc này cũng xuất hiện biến hóa, tại trong vị trí một đầu lưỡi đao, một cái quang văn thái dương phát sáng lên. Võ hồn có tính duy nhất đột nhiên được Lam Mộc Tử triển khai phát huy tác dụng vô cùng tốt. Trên mặt hắn thủy chung mang theo biểu lộ ấm áp, đồng dạng là tam tự đấu khải, nhưng phong cách đấu khải hai người lại hoàn toàn bất đồng. Bộ tam tự đấu khải này của Vân Thiên hàng toàn thân tản ra màu đỏ như máu ố. Tại ngực cùng hai vai đều hiện ra kiểu dáng mặt quỷ hung ác dữ tợn. Trên người từng cái hoa văn hầu như đều là cùng loại mặt quỷ đấy. Chỉnh thể đấu khải cực kỳ trầm trọng, vừa nhìn liền có lấy lực phòng ngự rất mạnh. Trước đó ngăn trở một đao âm xoa dương thác kia chính là dựa vào lực lượng đấu khải, mà đấu khải của Lam Mộc Tử nhìn qua liền tươi mát hơn nhiều. Mặt ngoài đấu khải trắng noãn, có hoa văn màu vàng nhàn nhạt, nhạt, nguyên một đám hoa văn kiểu dáng thái dương, phụ trợ lấy hắn cao lớn anh tuấn càng thêm vài phần hương vị xuất trần. Tam tự đấu khải cũng rất phiền phức, giáp lót vai hiện ra là hai tầng, sau lưng cũng có cái cánh cực lớn. Chỗ ngực có hoa văn thái dương rất bắt mắt. Ở giữa ánh mặt trời, dường như thâm sâu, lại giống như tùy thời có thể bộc phát nở rộ. Mộc đao trong tay có kim loại liên tiếp mà lên, cùng tay phải hoàn toàn trôi chảy ở một chỗ. Mũ giáp là hình dạng buộc tóc, ở giữa cũng là một cái hoa văn hình thái dương. Trung ương còn khảm nạm lấy một viên bảo thạch màu vàng nhạt. Luận bề ngoài, đây tuyệt đối là có thể làm cho thiếu nữ thét lên đẹp trai. Nhàn nhạt vầng sáng màu kim hồng quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Tuy rằng hắn cũng không có phóng xuất ra khí thế lừng lẫy như huyết vân, Vốn lấy thân thể của hắn làm khởi điểm, tại sau lưng của hắn tất cả trong không gian cũng không một tia màu đỏ. Một đôi chiến phủ của thị huyết đấu la Vân Thiên Hằng mở ra hai bên thân thể. Hai cánh sau lưng như là hình dạng cánh rơi cũng tiếp theo mở ra. Lập tức, dưới chân huyết Vân Dịch chuyển đến sau lưng của hắn, chớp mắt hóa thành huyết lãng ngập trời. Vân Thiên Hằng hét lớn một tiếng. Tiểu tử, chịu chết đi. Sau đó một đôi chiến phủ đồng thời ném bắn mà ra. Trong chốc lát, tiếng vang kêu thê lương thảm thiết triệt toàn bộ bầu trời không, tựa như ngập vào địa ngục nghe được tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo rất nhiều phụ huynh cùng học viên đến đây báo danh cũng không khỏi hoảng sợ biến sắc, chỉ cảm thấy sinh lòng chập chờn, tinh thần dường như đều muốn hỏng mất. đúng lúc này, tiếng thánh ca dễ nghe vang lên, một tầng vầng sáng màu trắng nhàn nhạt, nhạt không biết từ lúc nào đã khoách trương ra, đưa bọn chúng bao phủ ở bên trong, ấm áp, thoải mái dễ chịu, dường như đắm chìm tại trong lồng ngực mẫu thân. loại cảm giác kỳ diệu này cùng sợ hãi lúc trước hình thành đối lập rõ ràng. cái thánh quang này là tới từ ở thánh linh đấu la nhã lị. Nàng cũng không có động tác gì, nhưng tất cả liền như vậy tự nhiên mà vậy đã xảy ra. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, thiên cổ đông phong trong lòng thầm nghĩ. Nhã lị tu vi cực hạn đấu la nhanh như vậy liền ổn định lại rồi hà. Mới vào cấp độ cực hạn đấu la, là cảnh giới chuẩn bán thần. Mà sau khi tu vi vững chắc, chính là bán thần chính thức rồi. Tuy rằng còn muốn về phía trước bước ra một bước kia sẽ rất khó khăn. Nhưng đạt đến cảnh giới bán thần cũng đã ý nghĩa đứng ở đỉnh phong đại lục. Hơn nữa, tại phương diện trị liệu, vị thánh linh đấu la này tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân ở toàn bộ tinh cầu. Tuyệt đối là không người nào có thể so sánh với đệ nhất nhân này. Cho dù là thiên cổ đông phong cường thế như vậy, đơn giản cũng không nguyện ý đắc tội nhã lị. Nguyên nhân rất đơn giản, ai mà chẳng có người thân bằng hữu cơ chứ. Vạn nhất bị bệnh nặng hoặc là bị trọng thương rất khó trị, liền chỉ có vị đệ nhất thiên hạ trị liệu này mới có thể trị liệu. Bởi vậy, nếu như nói người thiên cổ đông phong sẽ không muốn nhằm nhất, như vậy không phải nhã lị không ai có thể hơn một vị hồn sư hệ trị liệu cấp độ cực hạn đấu la hầu như có thể bảo đảm toàn bộ sử lai khắc rất khó bị thương nặng bên trong không trung đối mặt với một kích toàn lực của thị huyết đấu la mặc tam tự đấu khải biểu lộ của lam mộc tử cũng trở nên nghiêm túc hơn một đôi chiến phủ bay ra trên không trung đón gió tăng vọt trong nháy mắt cũng đã hóa thành cự phủ dài đến 5 mét bên trong gào thét tự như hai đạo phong bạo hơn nữa hai thanh thị huyết chiến phủ xoay tròn kịch liệt nhất chính nhất phản dẫn động thị huyết chiến khí hòa nhập vào trong đó, giống như là hai đạo vòi rồng màu đỏ mang theo khí diễm ngập trời quét sạch tới, kinh khủng lực hút khiến bầu trời xuất hiện từng trận kêu to, giống như gào khóc thảm thiết. Mà trên người thị huyết đấu la vân thiên hằng sáng lên, đấy chính là hồn hoàn xếp đặt tại vị trí thứ sáu. Dưới tình huống bình thường, hồn kỹ thứ sáu của hắn cũng không có cường đại như vậy. Nhưng lúc này được tam tự đấu khải tăng phúc liền hoàn toàn khác nhau. Tu vi vân thiên hằng năm nay đã đạt đến trình độ 95 cấp, siêu cấp đấu la. Hắn xuất thân tại Sử Lai Khắc Học Viện, bản thân sức chiến đấu còn muốn siêu việt hơn siêu cấp đấu la bình thường. Lúc này ở dưới đấu khải phụ trợ toàn diện bộc phát, lực công kích kia có thể nghĩ. Thân thể Lam Mộc Tử giống như là nhẹ nhàng nhảy múa, toàn thân tại chớp mắt nhanh chóng di động nhanh hơn. Tại trung quanh thân thể hắn hào quang màu kim hồng đột nhiên đại biến. Màu kim hồng ban đầu đột nhiên nổ tung, sau đó độ áp xúc cao, hóa thành nguyên một đám điểm nhỏ màu đen, rậm rạp chẳng chịt tự như ruồi muỗi dấu ở bên trong cái mảnh đen kịp này, âm thanh la mộc từ dẻo dắt vang lên theo. cho dương cửu chi ếch, trăm sáu chi hội, khô hạn xương hoàng, đói cận tiến đạt đến. tiếp ta một đao, dương cửu bách lục. vô số quang điểm màu đen chớp mắt nở rộ, từng cái quang điểm đều ở không trung mang theo một đạo hắc tuyến, hắc tuyến răng khắp nơi, như thiểm điện xen kẽ tại bên trong hai cái vòng xoáy cực lớn. vòng xoáy màu đỏ như máu không dứt phát ra âm thanh phúc phốc dày đặc, phàm là nơi được đụng vào đều tách ra một mảnh vàng sáng màu đen. Sau đó nổ tung ra thành từng mảnh sương mù. Thị huyết chiến khí tản ra lại sẽ tại trong khoảnh khắc tan dã Chẳng qua là trong chốc lát, hai cái vòng xoáy cực lớn cũng đã trở thành tổ ong. lam mộc tử một lần nữa hiện thân, dương mộc đao trong tay dơ lên cao. Không chung còn sót lại điểm đen đột nhiên tuôn hướng về dương mộc đao. Trường đao ban đầu màu gỗ lập tức trở nên đen xì như mực. Một đao chém ra, đao mang màu đen ngay lập tức tới, đã đến trước mặt thị huyết đấu la vân thiên hằng. Từ lúc chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn là thị huyết đấu la chủ động tiến công, lam mộc tử bị động phòng ngự. Đây là hắn lần đầu tiên chính diện chủ động tiến công. Vân Thiên Hằng được một đao bất thình lình dọa cho nhảy dựng. Hai thanh chiến phủ còn chưa có bay trở về. Lúc này hắn là tay không tắc sắt. Mắt thấy đao mang màu đen đến, chỉ chính là dựng lên hai tay, hồn lực bộc phát, thúc giục đấu khải bản thân phóng xuất ra một tầng vòng bảo hộ. Phóp lên một tiếng vang nhỏ, vòng bảo hộ chớp mắt tan vỡ những quang điểm màu đen cơ hồ là trong khoảng khắc liền quét sạch toàn thân hắn. những thứ quang điểm màu đen này phản phất có tính ăn mòn cực kỳ kinh khủng. tam tự đấu khải thị huyết đấu la cơ hồ là chớp mắt liền vang lên liên tiếp âm thanh suy suy. mặt ngoài đấu khải sáng bóng trở nên ảm đạm thậm chí là gồ ghề. một màn này nhìn phía dưới mọi người không khỏi trợn mắt há hốc mồm. trước đó chưa có phóng thích đấu khải ít nhất biểu hiện ra vẫn là thị huyết đấu la tại cường công. lúc này mới vừa mới mở đấu khải chiến đấu hai người đã bắt đầu toàn lực ứng phó. Như thế nào thoáng một phát liền nghịch chuyển mất rồi. Hơn nữa, cái dương cửu bách lục này cuối cùng là công kích như thế nào, vậy mà cường hãn như vậy. Đây chẳng qua là hồn kỹ thứ sáu lam mộc tử mà thôi. Phải biết rằng, Vân Thiên Hằng thế nhưng là siêu cấp đấu la, hơn nữa còn có tam tự đấu khải. Bản thân càng là người nổi bật trong siêu cấp đấu la. Vừa đối mặt phòng ngự đấu khải đã bị phá vỡ, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Đường Vũ Lân Nhị không được hướng nhã lị bên cạnh hỏi. Mẹ, dương cửu bách lục có ý tứ là tai họa phải không? Nhã lị khẽ gật đầu, có lời nói của thuật số ra ở cổ đại, 4617 tuế là nguyên, mới vào nguyên là 106 tuế. Ngoài có tai tuế cửu, xưng là dương cửu, chỉ tai họa hoặc vận rủi. Hồn kỹ thứ sáu của Lam Mộc Tử là đem dương cương chi khí vô tuyến của dương mộc đao mà áp xúc lại, hóa thành loại hình năng lượng cùng loại với một loại lỗ đen bên trong ánh mặt trời. Nó có tính nguy hại lớn nhất, có tính xuyên thấu siêu cường cùng tính phá hư. Cái hồn kỹ này đã từng minh ca, cũng khen không dứt miệng. Minh Ca cũng nói, đối mặt với chiêu này, chỉ có thể là năng lượng trọi cứng, dùng phá hư đối với phá hư, mới có thể chống đỡ được, nhưng bản thân người ngăn cản nhất định sẽ tiêu hao hồn lực, ít nhất gấp 2 trở lên so với Lam Mộc Tử. Nghe Nhã Lệ giải thích, Đường Vũ Lân không khỏi hít sâu một hơi. Cái này là nội tình đại sư huynh nội viện đấy. Trong bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy, cái này vừa ra tay, mới biết được hắn cường đại đến cỡ nào. Hắn trước sau thi triển 6 đại hồn kỹ. Tam Dương khai thái, Dương Xuân Bạch Tuyết. Tịch Dương Tây Hạ, âm xoa Dương Tháp, Dương Phụ âm Vi, Dương Cửu Bách Lục, không cái nào là không vô cùng kinh diễm. Trong đó cho đường vũ lân lưu lại ấn tượng khắc sâu nhất đúng là Dương Xuân Bạch Tuyết có thể chớp mắt hóa giải công kích năng lượng, cùng với Dương Cửu Bách Lục lực công kích cực kỳ kinh khủng. Quả thực là làm người ta khó có thể tưởng tượng đấy. Cùng hồn kỹ bình thường có khác biệt rất rõ ràng. Thật đúng là không hổ là võ hồn duy nhất. Thiên cổ Đông Phong ở phía dưới nhìn cũng là sắc mặt biến hóa Ít nhất tại trước hôm nay, hắn thật đúng là không biết sử lai like khắc học viện thậm chí có cường đại tồn tại như thế. Cái này là một trong nội tình sử lai like khắc sao. Cái võ hồn này rất đặc thù, đáng giá nghiên cứu. Bất quá, nếu như cho rằng như vậy có thể chiến thắng thị huyết đấu la, vậy thì quá ngây thơ rồi. Ngao lên một tiếng. Bên trong không chung, một tiếng gầm gừ thê lương vang lên. Đối với một gã hồn sự, nhất là đấu khải sư mà nói, không có đồ vật gì so với chính mình càng thêm chân quý ý. Đấu khải bị phá hư, quả thực có thể cùng so với như giết vợ của mình. Vân Thiên Hằng làm sao có thể không đau lòng gần chết? Nhưng điều này cũng đồng thời khiến tâm tình của hắn xuất hiện chấn động kịch liệt. Trên người hồn hoàn thứ bảy cơ hồ là chớp mắt nhen nhóm, võ hồn chân thân, thị huyết cuồng ma. Thân thể Vân Thiên Hằng chớp mắt bành trướng gấp bội. Ban đầu tại trung quanh thân thể hắn thị huyết chiến khí chớp mắt quay về bản thể hắn. Phần lưng của hắn có chút còng xuống, nhưng toàn thân lại trở nên cực kỳ khôi vĩ. Một đôi chiến phủ trở lại trong lòng bàn tay. Dưới chân quang hoàn răng cưa trực tiếp co rút lại, một đôi chiến phủ đột nhiên giơ lên, sau đó toàn thân giống như là một viên thái dương màu đỏ như máu phát sáng lên. Lông mi la mộc tử trao lên, nhưng không có thừa cơ truy kích. Thân hình lui lại trăm mét, sau lưng hai cánh mở ra. Hào quang màu kim hồng chung quanh thân thể tái hiện, cũng tiếp theo trở nên càng ngày càng sáng lên. Hai lưỡi búa hợp nhất, huyết quang trói mắt ngang trời xuất thế phẳng phất muốn đem thiên địa chém ra. cự phủ ngang trời xuất thế hóa thành một thanh rào mét. Hồn kỹ thứ tám, thị huyết cuồng ma chi hung ma trảm. Tại trước khi hung ma trảm ra tay, trong nháy mắt thân thể lam mộc tử có chút chấn động. Dương mộc đao trong tay chớp mắt dài ra, trường đao từ ba thước chớp mắt dài đến năm thước. Bản thân trường đao hoàn toàn biến thành màu kim hồng, còn có vầng sáng màu kim hồng chảy xuôi, tựa như chất lỏng. Hồn hoàn thứ bảy hào quang tỏa sáng, võ hồn chân thân phóng thích. Ngay sau đó, đệ nhị hồn kỹ của hắn liền nối gót sáng lên, dương mộc đao chém ra. Bầu trời lập tức lần nữa biến thành một mảnh máu kim hồng. Dương Xuân Bạch Tuyết. Thế nhưng là, đệ nhị hồn kỹ lại muốn cứng rắn ngăn cản trạng thái võ hồn chân thân đối phương dùng hồn kỹ, thứ tám sao. Điều này có thể sao. Nhưng vào lúc này, làm người khác không tưởng được tình huống đã xuất hiện. Lần này Dương Xuân Bạch Tuyết, không chỉ là hào quang máu kim hồng lập lòe một lần. Mà là ba cái liền chợt hiện, hầu như liền tại giữa tốc độ ánh sáng xuất hiện 3 lần biến ảo. Mà càng làm người ta rung động chính là... Mỗi người, cho dù là người thường đều có thể thấy rõ ràng, tia sáng kia mỗi một lần lập lòe. Hào quang hung ma chảm liền yếu bớt một phần. Sau khi ba lần liền chợt hiện, cái hung ma chảm thô bạo hung ác vô cùng liền chỉ còn lại không tới nửa so với trước đó. Hơn nữa đã trở nên có chút trong sáng rồi. Cái này, đây chính là một vị siêu cấp đấu la dưới tam tự đấu khải, võ hồn chân thân toàn lực tăng phúc xuất ra hồn kỵ thứ tám đấy. Nói là tất sát kỹ cũng không đủ. Tuyệt đối là một trong thủ đoạn công kích cường đại nhất của thị huyết đấu La Vân Thiên Hằng. Nhưng lại tại chớp mắt được suy yếu ba lần, đây quả thực là tình huống không cách nào tưởng tượng. Ngay sau đó, dương mộc đao trong tay Lam Mộc Tử cũng đã lần nữa chém ra. Từng đoàn từng đoàn mặt trời rực rỡ cao chiếu, Tam dương khai thái. Không, không đúng, lần này không còn là ba đoàn ánh mặt trời, mà là trọn vẹn chính đoàn. Chính đoàn hào quang tựa như lưu tinh cản nguyệt oanh kích tại phía trên hung ma trảm. Hung ma trảm bùng nổ. Hóa thành một mảnh mũi huyết tinh dày hẹp bay tán loạn. Đệ nhất hồn kỹ. Đây chẳng qua là đệ nhất hồn kỹ mà thôi. Chẳng qua là, hắn làm sao làm được. Lúc này mọi người đã nhìn ra một ít manh mối. Vô luận là lúc trước Dương Xuân Bạch Tuyết hay là Tam Dương Khai Thái đằng sau đều thể hiện ra gấp 3 uy năng ban đầu. Thậm chí tại trồng lên phía dưới, uy lực còn xa xa không chỉ gấp 3. Cho dù là Tam tự đấu khải cũng không có khả năng có tăng phúc như vậy. Như vậy, giải thích liền chỉ có một, cái này là tới tư ở lực lượng võ hồn chân thân. Dương Mộc Đao, hồn kỹ thứ bảy, võ hồn chân thân, ánh mặt trời tam điệp. Đây mới là thực lực chân chính của Lam Mộc Tử. Nói như vậy, trạng thái võ hồn chân thân bình thường có thể đề cao cho hồn sư ước chừng 50% đến 100% sức chiến đấu. Nhưng võ hồn chân thân này của hắn tuy nói không phải đem lực lượng hoàn toàn tăng lên gấp 3. Nhưng ít ra tại phương diện hồn kỹ là như thế. Cái này thật là bất khả tư nghị một bước bước ra, lam mộc tử tựa như thuấn di đã đến trước mặt thị huyết đấu la vân thiên hằng. thân thể của hắn đột nhiên trở nên hư ảo, phảng phất có trăm ngàn lam mộc tử xuất hiện ở chung quanh thân thể vân thiên hằng. đệ tứ hồn kỹ âm xoa dương thác, đệ ngũ hồn kỹ dương phục âm vi. hai đại hồn kỹ liên hợp sử dụng, hơn nữa được dương quan tam điệp tăng phúc. trong khoảng thời gian ngắn, cho dù là cực hạn đấu la xem cuộc chiến cũng không cách nào phân biệt ra lam mộc tử chính thức ở nơi nào. đây tất cả đều là phát sinh tại giữa tốc độ ánh sáng đấy. Trước đó một khắc Lam Mộc Tử còn bao phủ tại trong bóng dâm hung ma chạm Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng đã thoát ly đi ra. Hơn nữa phát khởi thế phản công cường hãn. Toàn bộ quá trình biến hóa thật sự là quá là nhanh, làm người khác không kịp nhìn nhưng lại xem thế là đủ rồi. Thị huyết đấu La Vân Thiên hàng lúc này chỉ có thể là bị động phòng ngự. Từng đoàn từng đoàn huyết quang tại chung quanh thân thể không ngừng nổ tung, ngăn cản công kích vô thiên cái địa của Lam Mộc Tử. Nhưng hắn vẫn đã rõ ràng bị áp chế tại hạ phong dương mộc đao tại dưới tác dụng võ hồn chân thân mỗi một chiêu dùng ra đều là dương quan tam điệp hóa thành tam trọng thế công công kích dày đặc căn bản không cho vân thiên hằng cơ hội phản kích lam mộc tử quả là cường đại như vậy oanh lên một tiếng nổ vang bầu trời chớp mắt hóa thành màu đỏ lam mộc tử biến ảo thân ảnh nhao nhao phá toái thị huyết đấu la một lần nữa hiện ra bản thể tại dưới chân hắn quang hoàn răng cơ hào quang nở rộ vô số máu tươi hướng ra phía ngoài nổ bắn ra lĩnh vực tam tự đấu khai thị huyết ma thứ Một chiêu này chớp mắt lực bộc phát rất mạnh mẽ. Thế cho nên Lam Mộc Tử tại bất ngờ không đề phòng cũng chỉ có thể chạy xa. Dương Xuân Bạch Tuyết lần nữa dùng ra, tan dã tất cả ma thứ công kích đến trước mặt hắn. Nhưng ưu thế áp chế thực sự tiếp theo biến mất. Chỉ hoãn qua một hơi vân thiên hàng không có nửa phân dừng lại. Trên người hồn hoàn thứ chín bỗng nhiên lóe sáng. Nhưng vào lúc này, trên người Lam Mộc Tử hồn hoàn thứ tám cũng phát sáng lên. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu kim hồng. Cơ hồ là chớp mắt đã liền tiếp lấy Lam Mộc Tử cùng Vân Thiên Hằng. Tiếp theo trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai người biến mất, mà Vân Thiên Hằng lại rõ ràng ngập vào bên trong chậm chạm. Hắn vừa mới phóng xuất ra hồn khí thứ chín, huyết quang trên người còn chưa kịp bộc phát liền tiến vào động tác chậm. Mà Lam Mộc Tử, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, lần đầu tiên đổi thành hai tay cầm đao. Người theo đao đi, nhìn qua hài hòa dị thường. Người đến đao đến, chính diện phách chạm. Vân Thiên Hằng chỉ kịp miễn cưỡng đem thị huyết chiến phủ chính mình dựng lên đến, đã bị một đao kia phách chạm tại phía trên chiến phủ. Phóc lên một tiếng vang nhỏ. Thân thể Vân Thiên Hằng toàn thân kịch chấn. Toàn thân điều hóa thành một đoàn màu kim hồng bay ngược mà ra, hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. Dương mục đao, hồn kỹ thứ tám, dương quan đại đạo. Nhưng kinh khủng vẫn còn ở đằng sau, màu kim hồng xuất hiện lần nữa, ở giữa không trung đuổi theo thân thể Vân Thiên Hằng. Lam mộc tử cũng tiếp theo xuất hiện, lại là một đao, sau đó là đao thứ ba. Dương quan tam điệp. Dương quan đại đạo. Oanh lên một tiếng. Vân Thiên Hằng từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện trên mặt đất, mang theo một cỗ phong bạo nóng rực. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, trung quanh trong phạm vi mười thước, tất cả đều trở nên một mảnh trái đen. Lam một từ lơ lửng tại bên trong không chung cũng không có truy kích. Hắn như cũ là một bộ mặt mỉm cười, phong khinh vân đạc. Thắng bại đã định. Trận sau đấu này nói thì chậm, nhưng trên thực tế quá trình này nhưng là mười phần ngắn ngủi. Tại thời điểm vừa mới bắt đầu, thị huyết đấu La Vân Thiên Hằng đúng là thể hiện ra thực lực rất cường hãn. Thế nhưng là, năng lực hắn đúng là được La Mộc Tử khắc chế. Tại bên trong xoa đấu, hầu như từ đầu bị áp chế đến đuôi, vẫn luôn là bị La Mộc Tử nắm mũi dẫn đi. Thẳng đến cuối cùng bị thua, toàn bộ quá trình căn bản không có cơ hội. Sắc mặt thiên cổ Đông Phong trở nên khó nhìn hơn. Không cần hắn động thủ, tự nhiên có người qua đi cứu trợ Vân Thiên Hằng. Có tam tự đấu khai ít nhất không có nguy hiểm tính mạng. Ánh mắt thiên cổ Đông Phong sáng rực nhìn Lam Mộc Tử từ trên trời ráng xuống. Một trận chiến này trong lòng hắn đã lưu lại ấn tượng khắc sâu. Người sử lai khắc học viện cần coi trọng, không thể nghi ngờ lại thêm một người. Lam Mộc Tử trở xuống đội của mình, chẳng qua là hướng đường Vũ Lân cùng Nhã Lệ có chút khom người. Sau đó liền đứng về tới đằng sau, cũng không có nửa điểm ý tứ tự đắp. Đường Âm Mộng mỉm cười, chủ động cầm chặt tay hắn, trong mắt đẹp tràn đầy tự hào. Siêu cấp đấu là sao? Từ lúc hai năm trước. Lam Mộc Tử cũng đã là siêu cấp đấu la rồi. Chẳng qua là hắn cho tới bây giờ cũng không phải người thích khoai khoang. Cho nên, rất ít người biết. Trong bình thường, cũng chỉ có đường âm mộng sẽ làm bạn luận bàn với hắn. Cũng chỉ có đường âm mộng biết rõ, hắn cường đại đến cỡ nào. Lam Mộc Tử, 18 tuổi lĩnh ngộ đào ý, 21 tuổi lĩnh ngộ đào hồn, sau này một đường về phía trước. Hôm nay một trận chiến này, nhìn qua thi triển 8 cái hồn kỹ. Nhưng trên thực tế, cái này còn không phải toàn bộ thực lực của hắn. Đường Vũ lân lúc này trong lòng tràn đầy tán thưởng. Quan sát đánh xong một trận chiến này, chính hắn đều không có nắm chắc có thể toàn thắng vị đại sư huynh này rồi. Công kích đại sư huynh nhìn qua bay bổng, trên thực tế có tính phá hư cực kỳ mạnh, hầu như từng cái hồn kỹ đều tràn ngập hương vị tinh túy. Trái lại chính mình, chính mình sẽ có số lượng hồn kỹ hơn rất nhiều, bởi vì có Kim Long Vương huyết mạch. Thế nhưng là hồn kỹ chính mình có thể ngộ sâu như đại sư huynh sao? Ít nhất tại trước khi tự nghĩ ra Long Hoàng cấm pháp, Đường Vũ lân tự nhận làm không được. Chỉ có Long Hoàng cấm Pháp mới khiến cho hắn đã có một ít nội tình. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Thiên Cổ Đông Phong, lạnh nhạt nói. Thiên Cổ Tháp chủ trận chiến đầu tiên là bọn ta thắng. Tiếp tục đi. Thiên Cổ Đông Phong cũng không nói nhảm, nhìn đường Vũ Lân, trực tiếp hô lên. 3. Đường Vũ Lân cùng hắn cùng một chỗ hô lên. 2. 1. Bắt đầu. Bên trong đội hình song phương, lại riêng phần mình bay lên một người, thẳng đến không chung mà đi. Chuyển linh tháp bên này, bay ra chính là một gã lão giả thân hình cao lớn. Vị lão giả này đường Vũ Lân cũng chưa thấy qua, bởi phần lạ mặt. Nhưng sau khi vị này bay lên, sắc mặt đường Vũ Lân lập tức biến đổi. Bởi vì từ trên người lão giả này, hắn cảm nhận được tinh thần chấn động rất mạnh. Phải biết rằng, cho dù là tại bên trong linh vực cảnh, tinh thần lực đường Vũ Lân coi như là rất cường đại rồi. Hắn đều có thể cảm thấy tinh thần lực đối phương cường đại. Có thể nghĩ, cấp độ tinh thần vị này phải thông suốt tới trình độ nào cái này ít nhất cũng là một vị cường giả tự duy bộ tượng hóa. chẳng lẽ nói đây là truyền linh tháp che giấu cực hạn đấu la sao? mà sử lai khắc học viện bên này bay lên không, đấy chính là người yêu của lam mộc tử đường âm mộng. giống như lam mộc tử, đường âm mộng bình thường cũng rất ít xuất hiện. hai người đều là loại người tính tình ôn hòa không tranh quyền thế. lúc trước bọn hắn tiến vào nội viện, sau này liền quyết định vĩnh viễn đều lưu tại sử lai khắc. bởi vì bọn hắn thích nhất nơi đây, cũng nguyện ý vì sử lai khắc kính dâng suốt đời. Trước đó, tại thời điểm an bài đội hình, Lam Mộc Tử chẳng qua là hướng đường Vũ Lân nói bọn hắn hy vọng trước tiên được ra sân. Đường Vũ Lân đã đáp ứng. Lúc này, Lam Mộc Tử ở bên trong một trận chiến thể hiện ra thực lực cường đại. Mà một trận chiến này, đối thủ đường âm mộng cũng không phải đơn giản như vậy. Truyền linh tháp bên kia đã thua một trận, trận thứ hai này bọn hắn tình thế bắt buộc. Không biết đại sư tỷ có thể chống đỡ được hay không? Suy nghĩ trong lòng lộ ra, nhưng thời điểm này, mọi người cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đồng đội. Song phương rất nhanh đã vào bên trong không trung. Tên lão giả kia thân hình cao lớn đang nhắm hai mắt lại. Tại trung quanh thân thể hắn, hào quang một hồi vặn vẹo, sau đó liền xuất hiện một màn cực kỳ quỷ dị. Một con cự xà có 9 cái đầu lăng không hiển hiện tại dưới người hắn, thừa nhận thân thể hắn nổi lên. Bản thân cự xà là trong sáng, cũng không có bất kỳ khí tức hồn linh. Bên trên cảm giác chính là hoàn toàn hư ảo. Chính cái đầu cự xà chia làm 3 loại màu sắc. Chính giữa 3 cái đầu là màu tím đen, bên trái 3 cái đầu là màu xanh lá ba cái đầu còn lại là màu lam. Điểm duy nhất giống nhau đấy là ánh mắt bọn hắn lạnh như băng. liền như vậy ngước mắt nhìn đường âm mộng. đây là cái gì? hồn hoàn trên người lão giả cũng tại lúc này hiện ra. chính cái hồn hoàn màu đen, cùng giống với thị huyết đấu la cùng với lam mộc tử trước đó. từ khi đã có thăng linh đài, hầu như hồn sư cao dài đều là trang bị loại hồn hoàn này. có được hồn hoàn màu đỏ vẫn là số rất ít. đường âm mộng cũng phóng xuất ra võ hồn chính mình. võ hồn nàng rất kỳ lạ, là một cái nhìn qua chỉ lớn cỡ nắm tay hình dạng chỉnh thể có điểm giống quả hạch, phía trên có rất nhiều lỗ hồng. Tuyệt đại đa số người nhìn đến thứ này đều mờ mịt không biết là cái gì. Chỉ có chút ít người kiến thức khá rộng rộng rãi mới biết. Võ hồn trước mặt nàng là một loại nhạc khí, tên là huân. Là một loại nhạc khí xa xưa có thể thổi ra âm thanh đặc thù, rất hiếm thấy. Mà trở thành võ hồn thì càng là hiếm thấy. Đồng dạng là chín cái hồn hoàn màu đen. Hai tay đường âm mộng nắm huân chính mình, tự nhiên mà vậy thổi lên. Một tiếng âm thanh xa xưa vang lên, mang theo hương vị đau buồn bí thiết, dường như về tới chiến trường thượng cổ. Một cỗ cảm giác thê lương chớp mắt lan tràn, nở rộ, dường như khiến toàn bộ thế giới đều trở nên thê lương. Mà đúng lúc này, lão giả đối diện, cử đầu xả dưới thân đột nhiên động. Chính cái đầu đồng thời dơ lên, ba cái đầu chính giữa mãnh liệt làm ra một cái động tác phụt lên. Cũng không có âm thanh phát ra, ba đạo tử quang cũng đã như thiểm điện hướng về đường âm mộng. Âm thanh của Huân lần nữa vang lên. Trong không khí có một tầng gợn sóng, tại dưới tác dụng tiếng gầm, toàn bộ không khí tựa hồ trở nên tầng tầng lớp lớp. Ba đạo tử quang bắn ra tựa hồ gặp ánh sáng chất xạ. Cơ hồ là người đang xem cuộc chiến không kịp nhìn, nhìn chăm chú ở bên trong. Rõ ràng phản xạ mà quay về. Đây là năng lực gì? Dùng âm thanh thay đổi không gian, sản sinh chất xạ sao? Các cường giả truyền linh tháp bên này cũng đều là hồn sư cao gia kiến thức rộng rãi. Nhưng vô luận là Lam Mộc Tử hay là đường âm mộng Bọn hắn dùng ra những thứ võ hồn này, các cường giả cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Ba đạo tử quang chết xạ, chớp mắt xuyên qua thân thể cửu đầu xạ. Nhưng xuyên qua, cũng chính là xuyên qua. Bay về phía phương xa, không có cái gì lưu lại. Mà thân thể cửu đầu xạ kia thậm chí ngay cả biến hóa đều không có. Trong sáng hay sao? Miễn tổn thương sao? Cuối cùng là cái gì? Ánh mắt đường âm mộng cũng là hơi động một chút. Rất hiển nhiên, đối thủ này của nàng cũng hẳn là rất hiếm thấy. Cửu đầu xà động đậy, nâng thân thể lão giả nhanh chóng đánh về phía đường âm mộng. Chín cái đầu rắn cực lớn lần này đồng thời phụt lên, chín đạo hào quang bắn ra, trên không trung bay vụt. Huân một lần nữa thổi lên, không khí chung quanh đường âm mộng lại một lần bắt đầu vặn vẹo. Hồn hoàn trên người nàng cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thế cho nên ai cũng nhìn không ra ở thời điểm này nàng thi triển là hồn kỹ thứ mấy. Chỉ có như vậy, không khí chung quanh giống như là bình chứng của nàng, đem từng đạo hào quang chất xạ mà đi nhưng có thể là bởi vì này lần công kích tương đối nhiều, không thể chiết xạ toàn bộ hướng về đối phương, chỉ có một đạo hào quang là hướng về cửu đầu xả trên lưng lão giả vọt tới. một cái đầu rắn lần nữa phun ra một đạo hào quang, đem bắn về phía lão giả hào quang triệt tiêu. quả nhiên bản thể hắn là không thể gặp công kích. cùng so với trận trước kia chính diện va chạm, trước mắt trận này liền lộ ra mười phần quỷ dị. dưới thân lão giả chín cái đầu rắn không dứt hào quang phụt lên, mà đường âm mộng thì là đang không ngừng thổi lên huân trong tay, hào quang chiết xạ. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương tựa hồ ngập vào trạng thái rằng co, mà ai cũng không có trước tiên có ý tứ thay đổi. Chẳng lẽ đây là một trận tiêu hao chiến sao? Đây chính là hai vị phòng hào đấu la đấy. Đường Vũ Lân nhìn về phía Nhã Lị. Mẹ, mẹ biết người của truyền linh tháp này không? Nhã Lị lông mày cao lại, lắc đầu. Không nhận ra. Cũng chưa nghe nói qua. Võ hồn hắn là cái gì? Cũng không phải rắn dưới thân đơn giản như vậy. Đường Vũ Lân nói. Đúng vậy. Bên cạnh hắn tinh thần chấn động rất mạnh mẽ. Cảm giác bên trên, con rắn kê giống như là tinh thần ngưng tụ. Chẳng lẽ nói, võ hồn hắn là loại triệu hoán sao? Không giống. Loại võ hồn triệu hoán là triệu hồi ra hồn thú hoặc là vị ma thú diện khác là có thực thể đấy. Cái này của hắn hoàn toàn không có thực thể. Không quá giống nhau. Truyền linh tháp quả nhiên có không ít kỳ nhân. Lúc này, trận đầu thua trận thị huyết đấu là đã về tới bổn phương. Sau khi giải trừ đấu khai, sắc mặt của hắn hết sức khó coi. Trên người có rất nhiều chỗ cháy đen nơi, khí tức rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Hiển nhiên là nhận lấy tổn thương không nhẹ. Hắn lạnh lùng nhìn về phía la mộc tử bên này, trong mắt hàn quang không rất lóe ra. Lúc này, trên bầu trời sao đấu đã rằng co chừng 3 phút. Nhìn qua ngược lại là nhìn rất tốt đấy, vô số quang mang bay vụt, trên không trùng rạng khắp nơi. Thế nhưng là, những quang mang này liền như vậy bay vụt đến, bay vụt đi. tựa hồ cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Đúng lúc này, trong tai đường Vũ Lân đột nhiên nghe được một âm thanh Trong ánh mắt lập tức toát ra một tia giật mình, hắn quay người đến Lam Mộc Tử bên cạnh, nói khẽ với La Mộc Tử vài câu gì. Lam Mộc Tử sau khi nghe khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng đường âm mộng giữa không trung phương hướng, bờ môi ông động, tựa hồ nói vài câu cái gì. Âm thanh huân của đường âm mộng đột nhiên biến đổi, lúc trước lắp bắp chuyển hóa làm chi khí sát phạt mãnh liệt, giữa không trung giống như thổi lên kèn tiến công. Không khí vạn vẹo lập tức hóa thành sóng to gió lớn, hướng về lão giả kia chào lên mà đi. Không còn là bị động phòng ngự, mà là ngược lại phát khởi tiến công. Dưới thân lão già, cửu đầu xà chín đầu lần nữa hào quang phụt lên. Nhưng lần này, hào quang mới chui vào sóng âm mang theo không khí, liền chớp mắt tán loạn rồi. Lúc này, trên người lão già hồn hoàn mới giúp cuộc bắt đầu đã có biến hóa. Nhưng không phải sáng lên một trong số đó, mà là chín cái hồn hoàn có nhịp điệu luật động đứng lên. Dưới thân thân thể cửu đầu xà bỗng nhiên trở nên ngưng thực. Ban đầu dài 10 mét thân hình chớp mắt biến thành trăm mét. Khí tức kinh khủng cũng tiếp theo theo trên người hắn bành phái bộc phát. Năng lượng chấn động nửa rộ mạnh mẽ vô cùng, làm cho người ta một loại cảm giác áp bách khó có thể hình dung. Chín cái đầu đồng thời phun ra. Lần này, không còn là ánh sáng, mà là giống như trường hà phụt lên mà ra. Cùng không khí vạn vẹo chính diện công tới đụng vào nhau. Âm thanh huân của đường âm mộng không dứt. Tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước. Mà đối mặt với cửu đầu xả dưới thân lão già, hào quang phụt lên cũng là không dứt. Song Phương lại dùng một loại hình thức khác, tựa hồ ngập vào bên trong giảng cò. Lão giả không có mở miệng, thậm chí từ khi bay vào không chung. Một khắc này bắt đầu, liền con mắt đều một mực là mấp máy, toàn thân đều lộ ra quỷ dị. Âm thanh huân đột nhiên két một tiếng dừng lại. Chính đạo hào quang cũng tại trong chốc lát đã mất đi đối tượng công kích. Lập tức ùn ùn mà ra, thẳng đến đường âm mộng. Đường âm mộng tự nhiên cười một tiếng, dùng thần nhoáng một cái, tung bay về phía trước. Chính đạo hào quang quét sạch, vốn nhìn qua là tránh cũng không thể tránh. Nhưng thân thể của nàng vặn vẹo, huân trong tay bất ngờ thổi ra nguyên một đám nhịp điệu ngắn nhỏ. Không biết chuyện gì xảy ra, hai ba lần xuống liền từ chỗ bên trong hào quang chút ít chui ra, tiếp cận lão già. Hào quang trước người lão già lóe lên. Một con cự hùng thân cao vượt qua ba mấy mét đột nhiên xuất hiện. Không hề có dấu hiệu, một bàn tay liền hướng về đường âm mộng vỗ xuống. Năm đạo hào quang ám kim sắc hiện lên, đúng là ám kim khủng chảo hùng đường âm mộng hiên ngang không sợ, huân trong miệng đột nhiên thổi ra một cái âm phù ngắn ngùi. cự hùng không bị chịu ảnh hưởng, nhưng không khí xung quanh lại phảng phất là giống như nổ tung. đơn giản là đem công kích cự hùng bắn ngược lại, mà đợt công kích thứ hai của cửu đầu xả lại đến. nhìn qua, nàng như thế nào cũng không có khả năng tiếp tục về phía trước rồi, nhưng lại ở thời điểm này, tiếng huân của đường âm mộng nổ lớn, một giai điệu du dương, nhịp điệu vang lên, quỷ dị như đúc lần nữa diễn ra. con cự hùng kia hung ác ngang ngược. Thế công mãnh liệt của cửu đầu xả đột nhiên đều là dừng một chút. Nhịp điệu cùng tần suất công kích của bọn hắn, rõ ràng nhìn qua có chút cùng giai điệu âm thanh của huân. Âm thanh huân vang vọng, cự hùng cùng cửu đầu xả công kích đi theo giai điệu. Nhịp điệu lại trở nên hỗn loạn, thậm chí bất ngờ lẫn nhau xuất hiện va chạm. Đừng âm mộng liền tại ở bên trong công kích như vậy, thành thạo du tẩu. Nhìn qua lộn xộn, nhưng cẩn thận nhìn liền sẽ phát hiện, khoảng cách giữa nàng và lão giả kia đã càng ngày càng gần. Đột nhiên một tiếng thở dài từ trong miệng lão giả kia phát ra. Hắn cuối cùng đã mở miệng. Đã phát hiện sao? Vậy không có biện pháp. Vừa nói, tại trên trán hắn đột nhiên sáng lên một đoàn hào quang. Sau đó, đầu hắn chợt bắt đầu biến lớn hơn. Toàn thân nơi khác không thay đổi, chỉ có đầu biến lớn. Mà tại phía trên đầu hắn, có thêm mũ giáp màu trắng bạc trên đỉnh đầu. Cái mũ giáp này nhìn qua hết sức kỳ lạ, phía trên còn khảm nạm lấy rất nhiều bảo thạch. Cái đồ vật này tuyệt đối là không dễ coi đấy. Nhưng thời điểm lúc nó xuất hiện, Đường Vũ Lân phía dưới lập tức bừng bừng biến sắc. Thiên rèn, tứ tự đấu khải. Dùng hắn quen thuộc đối với kim loại, chỉ cần nhìn lên một cái, có thể đoán được chất liệu kim loại này. Không hề nghi ngờ, người này đột nhiên phóng xuất ra đấu khải, chính là thiên rèn. Võ hồn lão giả này là đại não. Đây là đường Vũ Lân vừa mới lấy được tin tức. Đại não là một bộ phận thân thể. Cho nên, tự ý nào đó bên trên mà nói, vị này chính là một vị phong hào đấu la võ hồn bản thể. Tinh thần lực chính là năng lực hắn am hiểu nhất tại bản thân võ hồn tăng phúc bên dưới, tu vi tinh thần hắn hẳn là đã đạt đến cấp độ linh vực cảnh đỉnh phong. tại cấp độ này đều muốn tăng lên hầu như là không thể nào. mà phương thức hắn chiến đấu chính là đi qua tinh thần lực vô cùng cường đại. hơn nữa có một ít mật pháp đặc thù, từ đó tưởng tượng ra đồng bạn chiến đấu vì chính mình. không sai, từ đầu xà, ám kim khủng chảo hùng, tất cả đều là hắn tưởng tượng ra đấy. dùng tư duy bộ tượng hóa để chiến đấu, tất cả đồ vật tưởng tượng ra đều là dùng tư duy bộ tượng làm hạch tâm có thể đi qua tưởng tượng để chiến đấu, hồn sư này tuyệt đối là độc nhất rồi. Cho nên, cho dù là Đường Vũ Lân, tại thời điểm nhận được tin tức cũng là bị dọa nhảy dựng. Hắn ngược lại nói cho Lam Mộc Tử, Lam Mộc Tử dùng phương thức đưa tin đặc thù của mình và Đường Âm Mộng chuyển cho nàng. Dùng tưởng tượng để chiến đấu. Như vậy, trong chiến đấu, sức tưởng tượng đến từ bản thể, chỉ cần Đường Âm Mộng có thể công kích đến bản thể hắn, như vậy, dĩ nhiên là có thể đánh bại hắn dễ dàng. Cho nên, tại sau khi Đường Âm Mộng thật sự tới gần, Hắn mới không che giấu hoàn toàn phóng xuất ra võ hồn cùng đấu khải chính mình. Nhưng không biết vì cái gì, đấu khải hắn chỉ có một kiện, chính là cái mũ giáp trên đỉnh đầu này. Lão già nhàn nhạt, nhạt nói một câu, hoan nghênh tiến vào thế giới của ta. Tiếp theo, trong nháy mắt, dùng đầu của hắn làm trung tâm. Một mảnh vầng sáng màu bạc vô hình lại chớp mắt hiện ra, hướng ra phía ngoài nở rộ. Tại đây trong tích tắc, toàn bộ bầu trời đều trở nên âm u, đang lúc trong tầm mắt mọi người, bọn hắn như trước tại vị trí ban đầu. Nhưng đường âm mộng lại hoàn toàn nhìn không tới sự sự tồn tại của đối phương. Bởi vì, ở thời điểm này, nàng đã tiến vào một cái thế giới khác, trong thế giới tưởng tượng của đối phương. Cái này vốn là một loại tình huống bất khả tư nghị, nhưng lại thật sự phát sinh ở trên người nàng. Đi qua tứ tự đấu khải tăng phúc, vị này dùng đại não là võ hồn. Tại bên trên tầng diện tinh thần đã tiếp cận với thần nguyên cảnh. Thậm chí có thể nói, ở thời điểm này, hắn rất có thể là hồn sư tu vi tinh thần cường đại nhất toàn bộ đấu la đại lục. Đây là lĩnh vực thuộc về hắn, lĩnh vực tinh thần của hắn. Toàn thân Đường Âm Mộng giống như là cứng ngắc, lơ lửng tại chỗ đó không nhúc nhích. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được bản thân khí tức nàng bị suy bại. Đường Vũ Lân nhanh chóng mở miệng nói ra, "Dừng tay, trận này chúng ta nhận thua." Đường Âm Mộng là võ hồn loại sóng âm ít thấy, nhưng tại tinh thần còn chưa có tiến vào lĩnh vực cảnh. Vô luận tu vi của nàng mạnh bao nhiêu, một khi đâm vào loại lĩnh vực gần như tại thần nguyên cảnh này, đều không có nửa phần cơ hội. Đối phương có mũ giáp tứ tự đấu khải, thật sự là vượt qua ngoài ý muốn của hắn rồi. Hơn nữa, tứ tự đấu khải vị này, bản thân kim loại hẳn là trải qua 7 nguyên tố chi kiếp đấy. Tại bên trong tứ tự đấu khải cũng có thể coi là tương đối cường đại. Bầu trời tái hiện quang minh, lão giả thu hồi mũ giáp trên đầu từ trên trời giáng xuống. Trở xuống đến một phương truyền linh tháp. Mà thẳng đến sau khi hắn hạ xuống đất, đường âm mộng mới như ở trong mộng tỉnh lại, trên mặt biểu lộ lại hết sức khó coi. Hiển nhiên, tại bên trong lĩnh vực ảo cảnh lúc trước, nàng đã trải qua một ít chuyện không quá tốt đẹp. Lam Mộc Tử bay lên ngay đón nàng xuống, thấp giọng an ủi. Như vậy song phương ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Dương Mộc đấu la Lam Mộc Tử chiến thắng đối thủ. Âm huân đấu la đường âm mộng lại thua trận. 3, 2, 1, bắt đầu. Đây không phải thi đấu chính thức, mọi người cũng không muốn chậm trễ thời gian. Người thi đấu trận thứ 3 đồng thời lên không. Chuyển linh tháp bên này, lần này người bay ra ngoài là đường Vũ Lân biết. Mà sau khi nhìn thấy người này, sắc mặt hắn liền có chút khó coi. Mà sử lai like khắc học viện bên này, bay vào bên trong không trung đấy rõ ràng là Nguyên ân dạ huy. Đi qua trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi và hồi phục, nàng đã hồi phục xong. Thế nhưng là, lúc đường Vũ Lân thấy được người của truyền linh tháp ra sần. Sau đó, không chút do dự nói. Trận này, chúng ta nhận thua. Đúng vậy, còn chưa có đánh liền nhận thua. Bởi vì, căn bản không có cách nào khác đánh. Đối thủ của Nguyên ân dạ huy, chính là lão sư của cổ Nguyệt Na. Phó tháp chủ truyền linh tháp, một vị cực hạn đấu la cũng là tứ tự đấu khải sư thiên phượng đấu la lãnh giao thủ. Lãnh giao thủ trước đó liền một mực đứng ở bên cạnh thiên cổ đông phong, chỉ bất quá ánh mắt của nàng vẫn luôn tại trên người nhã lị. Cái này là đối với tình địch vô luận tại lúc nào đều là không vừa mắt. Lúc này nàng là người thứ ba đại biểu cho truyền linh tháp ra sân, hiển nhiên là ý nghĩa trận này là tình thế bắt buộc. Nguyên ân dạ huy tuy rằng đã tăng lên rất nhiều, còn có một kiện đấu khải đã tăng lên tới cấp độ tứ tự đấu khải. Nhưng luận thực lực làm có thể là đối thủ của lãnh giao thù. Vị thiên phượng đấu la này thế nhưng là lúc trước là cường giả cùng thời đại với kình thiên đấu la. Tỷ số 2, 1. Sử lai khắc học viện rất lại phía sau. Mà người thứ tư ra sân, sử lai khắc học viện bên này chính là thánh linh đấu la Nhã Lị. Đối diện thì là một vị siêu cấp đấu la. Tuy rằng Nhã Lị là hệ trị liệu, nhưng thời gian nàng có được tứ tự đấu khải so với thiên phượng đấu la lãnh giao thù còn muốn sớm hơn lại chính thức là cực hạn đấu la. Nếu như ai cho rằng Thánh Linh đấu la không có sức chiến đấu, cái kia chính là 10 phần sai rồi. Nàng thế nhưng là cực hạn đấu la Thánh Linh giáo kiên kỹ nhất. Cho nên, Thiên Cổ Đông Phong cũng là không chút do dự lựa chọn nhận thua. Tỷ số là hai đều. Song Phương lần nữa đứng ở bên trên vạch xuất phát. Hai đại cực hạn đấu la, tất cả đều được một điểm. Thiên Cổ Đông Phong trong lòng thầm nghĩ, so nội tình sao? Trước kia ta không sánh bằng sử lai khắc. Chẳng lẽ nói bây giờ vẫn còn so sánh được sao? Tính là quang ám đấu la long dạ nguyệt cũng tại đây. Sử lai khắc bất quá chính là lấy thêm một trận thắng lợi mà thôi. Đến rồi đằng sau hai đối hai, sân người ra phía trước không thể trùng lập xuất hiện. Bọn hắn dựa vào cái gì đấu với chúng ta. Nhưng sử lai khắc học viện bên này, mọi người nhưng như cũ là rất bình tĩnh. Tựa hồ căn bản cũng không quan tâm. Trận thứ năm. Ba, hai, một, bắt đầu. Hai đạo thân ảnh đồng thời lên không. Lần này, phương diện truyền linh tháp lên không, đấy là một vị cung phụng truyền linh tháp. Nhìn qua bộ dạng năm, 60 tuổi, khí tức trầm nưng. Đôi bàn tay so với người bình thường ít nhất lớn hơn gấp bội Mà sử lai like khắc học viện bên này bay vào không chung, đấy nhưng là một gã dáng người tròn vò. Thình lình chính là từ lạp trí, từ lạp trí chỉ có tu vi bát hoàn. Trên mặt từ lạp trí Thủy Trung bảo trì biểu lộ cười tùng tỉm. Thấy thế nào đi lên đều là một bộ dạng cả người lẫn vật vô hại. Nhìn thấy từ lạp trí ra sân, nhã ly nhịn không được hướng đường Vũ Lân hỏi. Hắn thật sự đánh được không? Đường Vũ Lân mỉm cười. Lạc chí nỗ lực quyết không kém hơn con. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn lặng yên tăng lên chính mình, ngàn vạn không nên xem thường hắn. Hắn dù sao cũng là một thành viên trong sử lai like khắc thất quái chúng ta. Cũng không phải quang huy chúng ta đem hắn đưa đến vị trí này. Mà là hắn bằng vào thực lực bản thân đi tới cấp độ này đấy. Lòng lão chỉ điểm đối với hắn rất nhiều, tin tưởng hắn đi. Hắn có thể đấy. Nhã lị khẽ gật đầu, không có lên tiếng nữa. Mọi người để ý tới hắn đã đến không chung. Từ lạp trí mập mạp, biểu hiện trên mặt lại có vẻ có chút nghiêm túc, nhưng bởi vì bản thân hắn tướng mạo cũng có chút cảm giác vui mừng. Cho nên, cho dù là tại thời điểm nghiêm túc, nhưng như cũ làm cho người ta vài phần cảm giác tình cảm. Hắn vừa rồi kỳ thật còn không có tại trong đội ngũ. Hắn là vừa từ trong sử lai khắc học viện đi ra đấy. Nhìn qua, hắn tựa hồ là có chút khẩn trương. Hắn thật sự khẩn trương sao? Đúng vậy, từ lạp trí là thật sự khẩn trương. Hôm nay trận quyết đấu này cùng Truyền Linh Tháp, đối với Sử Lai Khắc học viện mà nói cực kỳ trọng yếu. Theo như không vì chiêu sinh, khẩu khí này cũng nhất định là muốn tranh giành đấy. Nếu như đánh không lại Truyền Linh Tháp, như vậy, thanh danh Sử Lai Khắc học viện đệ nhất đại lục liền sẽ bị hao tổn sâu sắc. Hắn không thể phụ lòng đồng bạn tín nhiệm, càng không thể để cho vinh quang Sử Lai Khắc bị long đong. Cho nên, từ lạc chí bây giờ là thật sự khẩn trương. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, tại trước khi lên không trung, Diệp Tinh Lan ghé vào lỗ tai hắn mà nói: Người có thể đấy, diệt tinh lan mà nói, mang cho hắn cổ vũ lớn lao, lão giả đối diện cũng đang nhìn tiểu mập mạp trước mặt, tại thời điểm từ lạp chí cùng hắn cùng một chỗ bay lên không, bên tai hắn liền truyền đến tin tức truyền linh tháp bên này, nói cho hắn, tiểu mập mạp trước mặt này chính là một trong sự lai khắp thất quái đương đại, nhưng mà, hắn giống như là một gã hồn sư hệ thức ăn, đây là tới thật giả lẫn lộn đấy sao, bởi vì lúc trước song phương cũng đã có án lệ nhận thua. Tại hắn xem ra, rất có thể đối phương cùng mình cùng một chỗ thăng nhập vào không chung. Sau đó, người hải thần các chủ trẻ tuổi kia liền sẽ tuyên bố trận này xử lai khắc học viện nhận thua. Thế nhưng là, mắt thấy song phương đều đã bay đến vượt qua 300 mét không chung. Đối phương lại tựa hồ như cũng không có ý tứ này. Chẳng lẽ nói, một gã hồn sư hệ thức ăn còn muốn cứng rắn cùng mình hay sao? Cái này không phải là tìm chết sao? Đối diện từ lạp trí rất khách khí nói một câu. Xin chỉ giáo. Sau đó làm ra một cái thức mở đầu. Lão giả lông mày cao lại, đáy mắt hàn quang lóe lên. Tại hắn xem giả, một gã hồn sư hệ thức ăn cũng dám khiêu chiến chính mình, đây quả thực là xỉ nhục. Cũng không nói chuyện, thân hình lóe lên, hắn liền hướng về phương hướng từ lạp chí công tới. Phía trên đôi bàn tay hắn đột nhiên đều xuất hiện hai cái bao tay. Toàn thân hiện lên màu ngà sữa, cùng cánh tay của hắn tan làm một thể, một mực bao trùm đến toàn bộ cánh tay. Đây chính là võ hồn hắn, bao tay. Đây là quyền hoàng đấu la đại ma. Phạm là cường giả có thể đạt đến cấp độ phong hào đấu la, hầu như đều có được chuyện xưa thuộc về của mình. Đại ma cũng không ngoại lệ. Đã không có người nhớ rõ tên thật của hắn là gì rồi. Chỉ có cái tên đại ma này một mực lan truyền ra. Hắn được vinh dự một trong hồn sư rất cưng mãnh. Tại lúc tuổi còn trẻ liền lấy cứng rắn chính diện, đòn đánh cứng rắn đối đầu mà lấy sưng. Thích nhất chiến đấu cùng đối thủ cứng đối cứng. Điều này cũng phù hợp đặc tính võ hồn hắn. Vị quyền hoàng đấu la này năng lực đều ở trên nắm tay. Bàn tay của hắn so với người bình thường thì lớn hơn rất nhiều. Sau khi thức tỉnh Võ hồn, càng là có được ưu thế trời ưu ái. Đại ma mắt thấy đối thủ chẳng qua là hồn sư hệ thức ăn, hắn năm nay đã 96 cấp siêu cấp đấu la. Quả thực là không có đem Từ Lạp Chí để tại trong mắt. Nhất là thời điểm hắn nhìn đến, Từ Lạp Chí cũng chỉ là phóng xuất ra 8 cái hồn hoàn, càng là càng khinh thường. Đây là so đấu cái gì? Đây là sử lai like khắc học viện cùng truyền linh học viện cũng chính là truyền linh tháp so đấu. Chẳng qua là một tên hồn đấu la thôi sao? Sử lai khắc thật sự chính là không hiểu rồi. Song Phương Tu Vi trinh lệch hai cái bậc thang. Cái hào rộng này tại giới hồn sư, căn bản chính là không thể vượt qua. cuống chi, đối phương vẫn là một gã hồn sư hệ thức ăn. Chỉ có thiên cổ đông phong phía dưới nhìn thấy từ lạp trí phóng xuất ra tám cái hồn hoàn. Hắn nhịn không được toát ra dáng tươi cười. Sử lai khắc học viện này, quả nhiên là không còn ai nữa. Bọn hắn trận này là rõ ràng đều muốn buông tha. Vô luận từ cái góc độ gì đến xem, đều nhìn không ra từ lạc trí có nửa phần cơ hội có thể chiến thắng đối thủ này. Quyền Hoàng Đấu La đại ma, chính diện cứng đối cứng, coi như là Thiên Cổ Đông Phong cũng có chút đau đầu. Nắm đấm ra hỏa này quá cứng cỏi, cũng quá nhanh. Đại ma một mực được tuyên dương là quyền vỡ thiên địa. Xa xa phụ huynh cùng các học viên xem cuộc chiến trong cũng là 10 phần kinh ngạc. Tuy rằng thế giới hồn sư cao giai bọn hắn hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng là nhìn ra được phân biệt giữa phong hào đấu la cùng hồn đấu la. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Ta không có đếm sai chứ, làm sao lại chỉ có tám cái hồn hoàn. Tuy rằng cuối cùng là một cái hồn hoàn màu đỏ, nhưng là chỉ có tám cái. Số lượng này có chút ít. Hồn đấu la đấu với phong hào đấu la, có thể có cơ hội sao? Không biết nha. Bất quá giống như hồn sư tu vi càng cao, mỗi kém một tầng thứ, tranh lệch cũng là càng cao. Người trẻ tuổi mập mạp kia muốn thắng chỉ sợ không dễ dàng chẳng qua là không rõ vì cái gì Sử Lai Khắc học viện lại phái ra một vị tu vi loại này để dự thi không phải là không có phong hào đấu la rồi chứ có lẽ là kế hoạch nhìn đi hắn cũng không có nhận thua hẳn là vẫn phải đánh đấy đánh nhau xem một chút sẽ biết Sử Lai Khắc chắc có lẽ không bắn tên không đích mới đúng đúng vậy cái kia xem một chút đi Tư Lạc chỉ tự nhiên không biết ý kiến những người khác về trận đấu này lúc này tinh thần hắn đã hoàn toàn tập trung trên người đối thủ toàn tâm đều vùi đầu vào trận đấu này. Khí tức đối thủ xa xa muốn mạnh hơn hắn, trước đó đường Vũ Lân cùng hắn đã từng nói qua, đối thủ của hắn rất có thể sẽ là một vị siêu cấp đấu la. Đối mặt với đối thủ như vậy, nếu như là cứng rắn cầu cứng rắn đối kháng, cơ hội hắn không lớn. Chỉ có dùng đột nhiên chớp mắt bộc phát mới có thể một kích chiến thắng, sáng tạo kỳ tích. Mà từ lạc Chí là người tuyệt đối có năng lực sáng tạo kỳ tích.